Lúc này trình tân đang bị nhét trong cặp sách, hoàn toàn không dám tin mình đã bị cuốn đi như vậy. Người cuốn trộm cô, không ai khác mà chính là tên nhóc đã đến nhà mấy lần cùng người cô của cậu ta. Bởi đã tới mấy lần nên trình tân cũng dần bớt cảnh giác, thêm nữa là cô có tật nằm ường trên sofa ngủ ngày. Lúc cô ấy tơi cô còn đang say rất mộng đẹp, nào có để ý được cái gì. Thế là thình lình bị bịt miệng, chùm vải kín mít nhét vào cặp sách. Diễn biến nhanh quá làm cô. Không kịp phản ứng. Đến khi bắt đầu nhận ra và cô sức giấy rủa Thằng danh kia đã đang từ tốn báo với cô mình là phải về trường học. Sau đó đường hoàng mang cô ra khỏi nhà. Cô giúp việc làm việc xong. Đổi thức ăn mèo. Thay nước rồi cũng rời đi. Trước khi đi còn meo meo mấy tiếng. Dặn dò trình tân đã biến đâu không biết. Ăn cơm đi nhé. Tao đi đây. Tôi sẽ quay lại thăm mày. Đừng có nghịch ngợm đấy. Liêm đường đi chuyến bay sáng sớm. xuống máy bay lúc tám giờ sáng vừa xuống đã nhận được điện thoại của giúp việc liêm tiên sinh không thấy tiểu tiểu đâu tôi tìm cả đêm cũng không thấy gọi cho cậu từ tận hai giờ đến giờ cậu mới bắt máy trên xe liêm đường đang chuẩn bị về thẳng công ty mở cuộc họp nghe nói không tìm được tiểu tiểu anh cau mày ánh mắt nặng nề hỏi qua điện thoại chuyện từ lúc nào trưa hôm qua tôi đến nó vẫn còn ở nhà Nhưng buổi tối thì không tìm thấy đâu nữa. Cô ấy biết rõ thú cưng trong những gia đình thế. Này, nói không ngoa chứ đôi khi còn được yêu thương đáng giá hơn cả con người. Sao cô ấy có thể đền được? Gặp quản lý xin xem ca mơ giờ chưa? Phòng quản lý nói chỉ chủ nhà mới được xem ca mơ giờ. Tôi tìm dưới khu lầu mãi rồi mà vẫn không thấy. Trong giọng nói cô ấy lộ ra hoang mang tột độ. Liêm đường quay về nhà, lập tức liên lạc người phụ trách phòng quản lý. Kiểm tra ca khi thấy một cậu trai trẻ đi ra khỏi nhà, anh hỏi, đây là ai của cô, cô hỏi cậu ta chưa, xem cậu, ta có thấy tiểu tiểu ở đâu không, đó là cháu trai tôi, mấy nay thằng bé giận dỗi ba nó nên qua ở với tôi, tôi chưa hỏi, tại lúc nó đi tiểu tiểu vẫn còn ở nhà, chỉ nhớ của cô ấy cứ lung tung lẫn lộn, chỉ lờ mờ nhớ là buổi trưa. Khi cô rời đi thì tiểu tiểu vẫn còn nên chưa từng hỏi tới thằng cháu mà cứ đinh ninh rằng tiểu tiểu mất tích từ chiều. Cô chắc chắn là hồi trưa, khi cô đi nó vẫn còn ở trong phòng chứ. Đúng vậy, khi tôi vào phòng còn chào hỏi với nó rồi mới bắt. Đầu dọn dẹp, luộc ức gà, dọn xong thì làm đồ ăn, lúc đi tôi còn gọi nó ra ăn mà. Nghe cô ấy phủ nhận, liêm đường quay qua xem tiếp những video khác, hy vọng có thể tìm ra manh mối khác. Trước đây anh ở một mình, chưa từng có ý định lắp ca mơ trong nhà, sau này nuôi tiểu tiểu, cũng đã có ý đó nhưng cứ bận rộn hết chuyện này tới chuyện khác, đến giờ mới có chút thời gian rảnh thì lại không thấy trình tân đâu. Việc này khiến anh phiền muộn vô cùng, tại sao lại không thu xếp? Chuyện này ngay sau khi đón tiểu tiểu về chứ, nên bây giờ đến việc tiểu tiểu mất tích thế nào cũng không thể moi được chút manh mối. Chân mày anh trao lại, nghĩ ngợi một hồi rồi nói. Hồi trưa cô đi, lúc chào con bé ấy, cô có thấy nó không? Tôi. Cô giúp việc đang định nói có thấy, nhưng lời vừa ra đã chợt giật mình. Hồi trưa, khi cô ấy đi. Quả thật có chào hỏi tiểu tiểu, nhưng cũng không tận mắt trông thấy tiểu tiểu đâu. Liêm đường đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt cô. Tốt nhất cô nên suy nghĩ thật kỹ rồi hãy trả lời. Anh nhìn chăm chú vào cô ấy, đến một cái chớp mắt cũng không? Tôi. Có chào, nhưng tiểu tiểu ở chỗ nào tôi không nhìn thấy, cũng không nói chắc được là lúc ấy nó còn ở nhà không. Có thể là khi cháu cô đi đã không đóng ký cửa, con bé lén chạy ra ngoài không, hay cô gọi điện hỏi cháu cô một câu thử xem. Liêm đường nói rất uyển chuyển, giao việc xong cũng vẫn chưa yên tâm mà bước tới trước cửa sổ sát đất, bên dưới là... Hồ bơi, anh lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý, điện thoại của cô giúp việc đã thông... Liêm đường kết thúc cuộc gọi với trợ lý rồi đi tới, bảo, không bằng để tôi hỏi đi. Đương nhiên cô ấy sẽ không phản đối, chỉ nói vào điện thoại một câu cho thằng cháu biết. Anh trai nói điện thoại với con là người đã thuê cô, anh ấy có mấy câu muốn hỏi, con cứ nói thật là được. Nói xong giao điện thoại cho Liêm đường, cô ấy không hề cảm thấy cháu mình có vấn đề gì nên vẫn khá yên tâm. Mà thời điểm này, Trình Tân đã rời đi gần 20 tiếng đồng hồ đang ở đâu. Cùng ngày, cô bị thiếu niên mang tới chợ chim kiểng, ra giá 600 ngất ngưỡng. Không sai đâu, ban đầu khi được mua từ tiệm thú cưng cô chỉ có giá 500 thôi, bán sang tay giá 600 đã là một giá cao với cô rồi. Bán cho một ông lão, ông lão đó thấy trình tân tội nghiệp con người trong lòng, dáng vẻ non rất đáng thương, cộng thêm ngoại hình của cô cũng xinh xắn nên hơi động lòng. Ban đầu thiếu niên hét giá 1.000. Nói đây là mèo cô cậu ta nuôi nhưng hiện đang định chuyển đi nơi khác sống, không nuôi được nữa nên mới bảo cậu ta mang ra chợ bán. Ông non con bé được nuôi tốt thế cơ mà, bình thường cũng ngoan ngoãn không quậy phá. Nếu không phải cô cháu sắp phải chuyển tới vùng khác thì cũng không nỡ bán đâu. Màu mắt nó cũng rất đẹp, ông xem này. Một nghìn tệ đắt quá, cậu cũng không nói rõ được là giống mèo gì. Tuy trông đẹp thật nhưng vẫn chưa tới giá này. Dù ông Lão có nổi lòng, chắc ẩn nhưng vẫn giữ được lý trí, tất nhiên sẽ không bị lừa mua giá trên trời như vậy. Thiếu niên cảm thấy, con mèo này có thể sống ở nơi đó thì chắc chắn không thể là vật rẻ tiền, vì vậy kiên quyết không xuống giá. Nhưng chính cậu ra cũng không nói rõ được là giống mèo gì. Sau đó, tuy người hỏi nhiều, nhưng đều vì giá cao mà bỏ đi hết. Ông Lão kia cũng đã đi. Thiếu niên ngồi trong chợ suốt hai tiếng vẫn không gặp được người biết hàng. Cuối cùng khi ông lão kia chuẩn bị về nhà, ông lão đi ngang qua cậu ta. Cậu ta chủ động hỏi đối phương, hỏi ông có thể mua được giá bao nhiêu. Cậu ta rất cần tiền. Trước đó thiếu ông chủ quán nét mấy trăm tệ, nếu còn tiếp tục chơi chịu chắc sẽ bị người ta đánh mất. Và cậu ta cũng biết rõ là mình không thể xin tiền trong nhà được. Sau vài lần gặp, cậu ta liền chú ý tới Trình Tân. Cậu ta bắt Trình Tân giấu trong cặp sách, cố ý tránh ca mơ giờ rời đi. Cho dù bị người đã thuê cô tìm được, bọn họ cũng không có. Chứng cớ chứng minh là cậu ta. Giờ phút này, trình tân mặt ủ mày ê nằm bẹp trong lòng. Bên cạnh là đứa bé cứ cầm cần câu mèo chọc chọc vào cô. Vừa chọc vừa buồn buồn hỏi ông nội, ông ơi, có phải mèo mèo chết rồi không ạ? Nó không động đậy gì hết. Chắc là đang buồn vì bị chủ trước bỏ. Cháu đừng chọc nó nữa, cứ để mèo nghỉ ngơi cho khỏe đi, một hai ngày nữa sẽ tốt lên thôi. Ông Lão thu xếp cho Trình Tân xong rồi bắt đầu chăm sóc những thức hoa cỏ ông chồng. Trình Tân. Thầm phản bác, tôi không có bị vứt bỏ đâu nhé. Anh trai đẹp trai ơi, anh đã về chưa? Anh có phát hiện tôi đã không còn không? hu hu hu Trình Tân đau đớn nước mắt đầm đìa. Cô rất sợ sẽ không được gặp anh trai đẹp trai nữa. Tên nhóc con đang ngồi bên gặm đào, vừa gặm vừa nói với ông nội. Ông ơi, mèo chảy nước mắt kìa ông. Nó bị chủ bỏ, khóc là bình thường thôi, cháu đừng động tới nó. Vậy phải làm sao mèo mới không khóc nữa à Có lẽ được gặp lại nhà chủ đã bỏ, thì sẽ không khóc nữa. Vậy chúng ta mang trả mèo lại cho họ đi. Người chủ kia đã không muốn nuôi nó rồi, có mang trả người ta cũng không nhận đâu. Vậy à mèo mèo đáng thương quá. Nói xong cắn quả đào cái, rắc. Chỉnh tân nâng vuốt che kín mắt, không thèm ngó tới thằng bé. tôi không có bị bỏ đâu nhé, tôi bị người ta trộm đi đó. chỉnh tân sốt ruột vô cùng nhưng không nghĩ được cách nào, trong lòng khó chịu ghê gớm. liêm đường cúp điện thoại, dù thiếu niên trả lời rất bình tĩnh khiến anh không tìm được sơ hở gì nhưng liêm đường vẫn thấy cậu ta có điều trột ra, thậm chí có thể khẳng định mười mươi rằng chính người này đã trộm tiểu tiểu đi. nhưng đối phương không chịu thừa nhận cũng không phối hợp, từng câu chữ đều vô cùng tỉnh táo. Ngay cả khi liêm đường nói có thể đưa tiền, cậu ta cũng không chút mảy may đả động. Xem trong video, cậu ta cố tình đi vào những góc ca mơ dơ không quay tới là có thể đoán được. Cậu trai trẻ này không ngốc. Chút nào, thậm chí còn có vài phần khôn ngoan, biết thời nay làm gì cũng cần có chứng cớ. Thời gian dần trôi, liêm đường ngày càng lo lắng. Bên phía trợ lý vẫn chưa thấy tin tức gì, liêm đường không hề có ý ngồi yên chờ chết. Bèn lên mạng giao tin trao thưởng cao tìm mèo, biết được đồng chí mèo Tiểu Tiên mất tích, các bạn trên mạng đều rối rít chia sẻ thể hiện sự cảm thông và cả khiếp sợ trước số tiền trao thưởng của đối phương. Cái này, số tiền cũng hơi nhiều rồi đó. Hy vọng các bạn trẻ nơi thủ đô chớ nên bỏ qua cơ hội này, chỉ hận sao mình không sống ở thủ đô, nếu không tôi sẽ đi tìm mèo ngay, làm giàu chỉ trong tầm tay, để tôi đếm xem có bao nhiêu số không đã nào. sao có thể mất tích được mong là có thể tìm meo meo về trời phù hộ sớm ngày tìm được meo meo cho dù là dân thủ đô tôi cũng phải đi tìm mèo mọi người chờ tin tốt của tôi nhé bố nó chứ công việc không làm nữa tôi phải gia nhập đội ngũ tìm mèo ông lão mua mèo tên tôn hữu tường cháu gái tôn hữu tường là tôn uyển uyển đang trốn trong phòng chơi game sau hai ván thất bại thảm hại Chưa đánh được mấy phút người bạn cùng chơi đã luôn miệng đầu hàng. Tôn uyển uyển mang mấy câu thô tục rồi óc trong tâm trạng vô cùng tồi tệ. Cô nàng mở cửa phòng ngủ ra phòng khách rót nước, uống xong mới nhìn sang thành viên mới trong nhà. Cô hớp một ngụm rồi bước tới trước mặt trình tân. Hoa, con mèo này trông xinh quá. Em trai đang chơi. Với xe đồ chơi ngoài hàng hiên chạy ra, nét mặt nghiêm túc bảo, chị đừng chọc mèo nữa, mèo bị trụ bỏ. tâm trạng đang tệ lắm đó tôn uyển uyển liếc nhìn em trai rồi lấy điện thoại ra chụp tanh tách mấy tấm nhìn vào tấm hình tôn uyển uyển có thể cảm nhận được nỗi đau thương buồn tủi của trình tân con mèo có nét mặt đau khổ nhất mình từng thấy luôn em trai nhón chân dướng đầu ngó vào nghe vậy nói ông nội nói mèo bị chủ bỏ nên đang rất buồn khó trách tốn uyển uyển ngắm trình tân mấy lần rồi cầm ly nước về phòng chuẩn bị làm bài tập Năm nay cô bé học lớp 11, dù áp lực học tập không quá lớn nhưng vẫn không thể lơ là. Về phòng, Tôn Uyển Uyển ngồi làm bài tới 11 giờ hơn mới xong. Cô nàng vươn vai đứng dậy, bật điện thoại lướt ai bô Bài ai bô treo thưởng cao tìm mèo vẫn đưa chuyển tới bảng tin của cô. Cô nàng lướt lướt mấy phút, xem vài clip ngắn hài hước rồi tắt màn hình, đứng dậy lấy quần áo đi tắm. Tắm xong mệt đến độ không mở nổi mắt. tôn uyển uyển nghĩ ngày mai còn có tiết sớm nên ngáp dài leo lên giường lập tức ngủ ngay nhận được đoạn theo dõi do trợ lý gửi tới cuối cùng liêm đường cũng xác định được đầu mối ở chợ hoa kiểng trong video thiếu niên đó bắt xe chạy về hướng chợ hoa kiểng cả trong camera mơ giơ khu vực ngoài chợ cũng trông thấy cậu ta đeo ba lô vào chợ tim liêm đường như rơi bột xuống đất mỗi ngày chợ hoa kiểng đều có lưu lượng người đến người đi không hề nhỏ các cửa Tiệm lớn nhỏ gì đều ở chung một khu. Nếu cậu ta bán vào trong một tiệm thú cưng thì còn hy vọng. Nhưng nếu chỉ bày sạp bán bên ngoài thì quả như mò kim đáy bể. Cơ hội tìm được nhỏ như không thấy. Không biết nhóc con nghịch ngợm cổ quái đó giờ ra sao rồi. Chắc là đang sợ lắm. Anh nói với cô giúp việc. Cô cùng đi gặp cậu ta với tôi đi. Lòng cô giúp việc đầy phiền muộn. Nhìn thấy cháu trai lên xe đến thẳng chợ Hoa Kiểng. Cô ấy thất vọng vô cùng. Nhớ ngày đó. Đứa cháu nói, với cô là nó tới trường, cô còn thấy khó tin, hóa ra là tới chợ, cô không tìm được bất cứ lý do gì để tự thuyết phục mình rằng chuyện này không phải do đứa cháu trai của mình làm được nữa, nếu không phải, vậy nó tới đó làm gì. Hơn nữa, rõ ràng lúc tới ba lô của nó còn xẹp lép, nhưng khi ra cửa tiểu khu đã thấy hơi cộm lên, trên xe, cô ấy vẫn cố gắng giải bày, liêm tiên sinh, tôi xin lỗi. Đều là lỗi của tôi, tôi không nên dẫn thằng bé tới nhà cậu, chỉ là tôi lo nó lại. Tới tiệm nét chơi bởi nên mới bắt nó đi theo thôi. Liêm đường đỡ chán, hồi lâu sau mới đáp một câu. Đợi gặp được rồi nói, không chừng là do tôi suy nghĩ nhiều. Lời nói qua loa hời hợt, như không nghe thấy câu xin lỗi vừa rồi. Với anh, Tiểu Tiểu đã là một người bạn vô cùng quan trọng, thậm chí là một thành viên trong gia đình. Anh không thể nào tưởng tượng được. Bây giờ tiểu tiểu đang phải trải qua điều gì? Vẫn ổn chứ? Tới một nơi hoàn toàn xa lạ, có phải sẽ bất an? Sợ hãi? Nghĩ đến đây, trong lòng lại bùng lên cơn tức giận ẩn nhẫn. Đã lâu lắm rồi anh không trải qua tâm tình như bây giờ. Đứng trước một hạng mục trị giá mấy triệu có nguy cơ hóa hư không? Anh cũng có thể tỉnh táo tìm đối sách, chuyển nguy thành an. Nhưng hôm nay, một sinh mệnh làm bạn sớm chiều bỗng nhiên hư hóa khỏi cuộc sống. vừa nghĩ rằng cô bị người ta bắt cóc trộm đi, bán cho người khác, chẳng biết sống chết, tim anh liền nặng trĩu, không thể bình tĩnh được. Nhưng nhất định phải bình tĩnh, cậu trai đó tên Lý Lỗi, khi bị gọi ra khỏi lớp học, thấy liêm đường và người cô đang đứng trong sân vận động, trên mặt cậu ta vẫn y nguyên vẻ như chẳng có chuyện gì. Cậu ta đã quyết định tuyệt đối không thừa nhận mọi điều đối phương nói, nhưng khi người cô hỏi, Tiền con trả cho ông chủ quán nét lấy từ đâu ra. Hai mắt cậu ta thốt nhiên chừng lớn, nhưng cũng lập tức ý thức được mình đã luống cuống vì bị lộ. Sắc mặt cậu ta hơi tái, phủ. Nhận, tiền gì? Cô đang nói gì vậy? Liêm đường đứng bên cạnh, nhìn xoáy vào cậu ta. Cậu chỉ có một cơ hội cuối cùng này. Nếu không phối hợp, tôi buộc phải báo cảnh sát, giao hết chứng cứ cho họ để cậu tự gánh hậu quả. Người cô lập tức bật khóc. Nắm chặt tay đứa cháu, con mau nói đi chứ. Có phải con muốn bị bắt giam không hả? Con có biết là nếu trường học biết chuyện này thì có thể sẽ bị đuổi học không hả? Mấy lần trước con cúp học, thầy giáo đã có ý cho con nghỉ thẳng. Rồi, nhưng vì ba con quỳ xuống xin người ta, người ta thấy ba con đáng thương mới không làm vậy. Nếu giờ con bị bắt giam thì coi như đời này hủy hết. Lời người cô khiến mặt lý lỗi ngày càng tái hơn, nội tâm bắt đầu mâu thuẫn. Dù sao vẫn là cậu học sinh chưa trải chuyện đời, tuy khá thông minh nhưng vẫn chỉ là đứa trẻ. Cậu ta lưỡng lự dây lát, sau khi cân nhắc thiệt hơn vẫn quyết định khai hết những việc đã làm. Mèo, do tôi mang đi. Nó đâu rồi? Nét mặt liêm đường. Thoáng dịu lại, hỏi, nếu cậu trả lại nó cho tôi, những chuyện cậu đã làm, tôi sẽ bỏ qua. Anh thầm mong tiểu tiểu vẫn trong tay cậu ta, nhưng chỉ là một khả năng mong manh. Từ khi cha ra ông chủ quán nét, anh đã biết cậu ta đã thu được một khoản tiền để trả nợ. Còn tiền đó từ đâu ra, liêm đường không muốn nghĩ nhiều nữa. Miệng lý lỗi cứ mất máy, cúi đầu, tôi bán nó rồi. Giá 600, trả quán nét 550, còn dư 50 để lên mạng. Người cô vừa nghe, ngã bệt ra đất, ôn mặt nước nở. Lỗi lỗi à, sao con có thể làm chuyện như vậy được? Con bảo cô phải sống thế nào đây? sau này còn ai thuê cô dọn nhà cho họ nữa sao con có thể làm ra chuyện đó vậy hả khi làm con có từng nghĩ tới người cô này không sao con có thể ích kỷ như thế chứ cậu có cách để liên lạc với người kia không hoặc có nhớ ngoại hình người đó thế nào không liêm đường nhìn lý lỗi lý lỗi lắc đầu bán xong là tôi đi ngay không nhìn kỹ ngoại hình ông ta thế nào đi đâu chỉ biết là Một ông lão đầu bạc trắng, có ria mép, khoảng 6-70 tuổi. Nói tới đó, cậu ta hơi dừng lại rồi nói tiếp. Nom rất quen mặt. Trên Internet, thi thoảng quần chúng quan tâm lại hỏi thăm Liêm Đường về tiến triển tìm mèo. Liêm Đường cũng đã công khai đầu mối mới nhất lên mạng, xác định địa điểm là chợ Hoa Kiểng. Cũng mong cư dân quanh khu đó có thể để ý giúp, hoặc xem xem xung quanh mình có ai tới chợ Hoa Kiểng, mua một con mèo vào ngày đó hay không. Trong mắt Liêm... Đường, hành động của lý lỗi là không thể chấp nhận. Dù cuối cùng cậu ta cũng không chịu nổi áp lực khai sạch, nhưng tiểu tiểu cũng đã bị cậu ta bán đi. Để nhanh chóng tìm được tiểu tiểu, liêm đường cũng không bỏ sức ma hóa manh mối. Dẫu diếm thay cậu ta làm gì? Dẫu diếm tương đương việc tìm kiếm sẽ càng bế tắc, nên những điều biết được anh đều công khai hết. Đăng cả đoạn theo dõi trong thời điểm xảy ra sự việc kèm một tấm hình tái hiện khuôn mặt của người trong video, kể. Kỹ càng mọi chuyện. Sau khi biết đầu đuôi sự việc, cư dân mạng vô cùng tức giận, ai nấy ra sức chỉ trích cậu trai kia nhân phẩm bất lương, khiến mọi người chán ngán vi vi đồng thời cũng nhanh tay xe bài giúp Liêm Đường. Trương Kính Chi là người xe đầu tiên, cả bốn người bu đầu vào group bày mưu tính kế. Liêm Đường còn từng nghĩ đến chuyện đăng tin giao tìm mèo trên kênh truyền hình địa phương. Đối phương là người lớn tuổi, có tới 80% là không thường lên mạng mà vẫn. Chọn đọc báo Mà đa phần thế hệ trước ở thủ đô đều rất ưng một chương trình hài kịch trên kênh địa phương. Nếu chèn tin trong phần quảng cáo của chương trình hài kịch này thì hy vọng sẽ cao hơn việc xe tin trên Internet. Còn chương kính chi, sau khi tham gia buổi công chiếu phim điện ảnh, để tìm mèo giúp liêm đường, thậm chí anh chàng đã đánh tiếng với đài truyền hình có quan hệ để đăng hình con mèo nhà thằng bạn, kèm cả phần thưởng tìm mèo. Anh trai dịch viễn sơn là giám Đốc kênh địa phương Anh sẽ liên lạc với anh trai chuẩn bị biên tập quảng cáo tìm mèo. Trong lúc mọi người đều đang rối rít lo tìm kiếm Trình Tân, cuối tuần Tôn Uyển Uyển về nhà nghỉ ngơi, nằm dài trên giường lướt The Ibo. Vì kỳ thi thắng nên hai ngày trước cô nàng không hề chạm vào điện thoại. Giờ về nhà, kỳ thi cũng đã qua nên lại hăm hở leo lên The Ibo. Trong phòng khách, dù Trình Tân cảm thấy vô cùng đè nén, suy sụp, nhưng vẫn kiên nhẫn nhai nuốt thức ăn mèo nhạt nhẽo. Cô hiểu không ăn không uống cũng chẳng làm được gì. Chỉ có thể cô giữ sức mới có thể chờ đợi cơ hội gặp lại anh chàng đẹp trai. Nhưng vừa nghĩ có thể sau này sẽ không được gặp anh trai đẹp trai nữa. Cả thân mèo đều nhốn vẻ tang thương. Rất rất rất buồn. Tôi đến, nằm trong lòng mà nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Còn nhớ, hồi là người, có khổ có mệt hơn nữa cô cũng ít khi khóc một lần. Tại sao thành mèo lại yếu ớt thế này, hở chút đã mít ước. Chỉnh tân nghĩ mãi không ra Nhưng Vậy cũng không ngăn cản cô tiếp tục đau lòng Dù khó tiếp nhận Nhưng khi không kìm nén được mình Thì nước mắt vẫn rơi thôi Đều tại mày cả Sao lại thiếu cảnh giác như vậy hả Thành mèo rồi thì tính cảnh giác Khi làm người cũng vứt xó luôn hả Đứa bé con ngồi xổm trước lòng Quay ra nói với ông nội đang đùa chim Ông ơi Mèo mèo ngoan quá Có thể thả nó ra khỏi lồng không ạ? Nó mới tới nhà chúng ta Thả ra sẽ chạy đó Vậy cháu đóng cửa sổ lại rồi thả mèo ra được Không Thế cháu đi đóng đi Thằng bé hớn hở ra ban công khóa cửa sổ lại Đóng ký rồi mới chạy về chỗ Trình Tân Mở khóa lồng cho cô Nói Mèo mèo à Ra ngoài chơi đi Chúng ta cùng lái xe lửa nhé Trình Tân không nhúc nhích Ủ rũ ỉu xìu Thằng bé lại hỏi ông nội Ông ơi Mèo mèo không chịu ra Chắc nó còn buồn đó Cháu ôm mèo ra nha ông, nhớ cẩn thận, coi chừng bị nó cào. Cháu thấy mèo ngoan lắm ông ạ sẽ không cào đâu. Vừa nói, vừa thò cánh tay ngắn. Nhỏ mũm mím kéo trình tân ra, trình tân để yên cho thằng bé bé ra khỏi lồng mặc cho nhóc mập này ôm vào trong lòng. Nhóc mập ôm trình tân ra sofa ngồi, vừa nhẹ nhàng vuốt lưng cô vừa thủ thỉ an ủi. Chủ cũ không cần em nữa, vậy nhà bọn anh nuôi em nhé, em đừng buồn. Sau đó bà nội nhóc mập về, thằng bé bỏ lại trình tân trên sofa, lon ton ra cửa đón bà. Bà ơi, tối nay bà làm gì ngon á? Cánh gà câu cơ nhé, được không? Già được. Cháu ra đóng cửa lại đi. Bà nội vào phòng bếp, ngoái lại dặn dò cháu trai nhỏ. Nhóc mập đang định chạy vào bếp theo bà, như vậy gật đầu quay ra đóng cửa. Đúng lúc ấy, Tôn Uyển Uyển hét ầm lên rồi lao ra khỏi phòng. Chạy tới hỏi ông nội, tay giơ tấm hình đã chụp trình tân trước đó, ông, mấy ngày trước ông có tới chợ chim kiểng đúng không ông? Lúc này tôn hữu tưởng đã cho chim ăn xong, đang đứng chăm mớ hoa cỏ của mình, nghe vậy gật đầu, đúng vậy. Ông mua một con mèo trắng mắt xanh đúng không? Đúng rồi. Có phải mua từ một cậu trai trẻ không á? Ông nhìn thử xem có phải người này không? Để ông xem nào. Tôn hữu tưởng từ tốn lôi cặp kính ra. nhận cái điện thoại của cháu gái quan sát tấm hình nheo mắt suy nghĩ chốt lát rồi nói đúng cậu ta rồi ông còn nhớ chán cậu ta có một vết sẹo hỏi từ đâu ra thì cậu ta nói hồi nhỏ bị nga đập đầu vào đá tôn uyển uyển lập tức la lớn a a a a là mèo của người ta đó người chủ của con mèo đó đang lo lắng tìm kiếm trên mạng kìa, chúng ta mau tranh thủ gọi chủ nó tới xem có phải mèo nhà anh ta không đi ông hả đầu óc tôn hữu tường vẫn còn lờ mờ đặc quánh cậu trai kia nói mèo này là cô cậu ta không nuôi được nữa nên ông mới mua mà nào phải chứ là cậu ta nhân lúc chủ không có nhà trộm đó giọng nói của tôn uyển uyển có vẻ dè bỉu vừa nói vừa lao vọt ra phòng khách tìm trình tân ông ơi mèo đâu rồi tôn uyển uyển tìm khắp phòng khách không thấy quay ra hỏi tôn hữu tường tôn hữu tường đáp thằng nhỏ bé đi chơi rồi cháu hỏi nó đi tôn uyển uyển chạy tới phòng bếp hỏi đứa em trai đang kiểm tra tủ lạnh với bà nội con mèo kia đâu mèo mèo ở trên sofa đó chị không thấy cậu em nghi hoặc nay đang ở trên sofa mà nói rồi lao ra khỏi bếp chạy ra sofa trong phòng khách bé mèo trên ghế đã không thấy đâu Ờ, mèo mèo đâu rồi chị đang hỏi em đấy tôn uyển uyển bực bội liếc cậu em tôn hữu tường đi tới hỏi Không phải Mới nay vẫn còn sao Cả gia đình bắt đầu lục tung tìm mèo Sau đó khẳng định Mèo mất rồi Liêm đường nhận được điện thoại của Tôn uyển uyển vào lúc hơn 8 giờ tối Tất cả các phương thức liên lạc được công khai lên mạng đều trong tình trạng tắc nghẽn Điện thoại gọi tơi hết cuộc này đến cuộc khác Nhưng anh đã kiểm tra kỹ tất cả những tấm hình họ gửi tới Đều không phải tiểu tiểu Đôi đồng tử xinh đẹp như vậy chỉ trên gương mặt tiểu tiểu mới có, cũng đến tận hôm nay. Anh mới nhận ra, hóa ra tiểu tiểu đặc biệt đến thế. Anh vẫn luôn cho rằng trừ hóa tiết và màu lông thì con mèo nào cũng như nhau. Nhưng đôi mắt bé con vẫn mãi tinh nghịch rực rỡ như thế, trong mắt như ẩn chứa bao nỗi niềm tình cảm. Càng nhìn những tấm hình này, anh càng nhận ra sự đặc biệt của tiểu tiểu nhà mình. Bé con là duy nhất, đáng yêu, hoàn hảo. Dù những con mèo khác cũng rất xinh, Nhưng trong mắt anh, bé con là đáng yêu nhất xinh đẹp nhất. Cũng trong hôm nay, Liêm, đường ý thức được bé con của anh bé nhỏ yếu ớt giường nào, đồng thời vô cùng tự trách vì đã không chăm sóc kỹ cho cô. Do có quá nhiều người liên lạc nên tấm hình tôn uyển uyển gửi đi như đã đá chìm đáy biển, biển biến mất tâm tích, gọi điện lúc nào cũng máy bật. Cuối cùng cô phải lên đơ Ibo, tách tên Liêm Đường trong bình luận. Nhờ mọi người bấm like, bình luận lên top rồi Liêm Đường mới nhìn thấy. vừa liếc qua tấm hình của tôn uyển uyển liêm đường lập tức nhận ra chính là tiểu tiểu nhưng trong bé con có vẻ không khỏe lắm ủ rũ thiếu sức sống anh lập tức liên lạc với tôn uyển uyển từ nhỏ anh đã trưởng thành sớm đây là lần đầu tiên xúc động như vậy cho là đã tìm được cô trái tim anh dịu lại phân nửa đầu kia điện thoại tôn uyển uyển ngượng ngùng thông báo với liêm đường chuyện không tìm thấy trình tân có thể là lúc bà nội em đi chợ về bé đã lén chạy ra ngoài Thực sự xin lỗi anh. Tôn uyển uyển ai nay nói. Liêm đường ngỡ tưởng đã tìm được cô. Ngờ đâu phát hiện đã bỏ lỡ. Nhưng anh đâu thể trách gì tiểu tiểu. Rơi vào một môi trường hoàn toàn xa lạ. Đương nhiên cô sẽ muốn trốn đi. Chỉ là anh rất lo cho cô. Và anh cũng chẳng thể đổ tội cho gia đình đã thiện tâm mua tiểu tiểu đi này. Ngược lại còn rất biết ơn họ. Anh thở dài. Nói cảm ơn Tôn uyển uyển sau đó ngỏ ý muốn tới thăm tiểu khu họ ở. Sau khi tới tiểu khu, đi theo người nhà họ tôn, liêm đường xin được đoạn ca mơ giờ theo dõi hôm đó, trong màn hình trông thấy rõ, rằng một con mèo chạy ra khỏi tòa nhà, ai đó mở cửa, cô lập tức lao vọt ra, bóng dáng ẩn vào vành đai xanh hóa ngoài tòa nhà, biến mất không thấy, liêm đường hỏi, theo hướng này sẽ đi tới đâu? Tiểu tiểu chạy về hướng tây, băng qua một con phố là đến công viên, có thể nó đã đang ở đó rồi. Mặc dù không tìm được tiểu tiểu, nhưng nhà họ Tôn cũng đã cung cấp rất nhiều tin tức. Anh đề nghị chuyển tiền cho họ để cảm ơn. Tôn hữu Tường từ chối. Cậu trả 600 mua nó là... Được, nhiều hơn chúng tôi sẽ không lấy. Tiền vốn không phải của mình thì có cầm cũng không thoải mái. Tôn hữu Tường xua tay. Tôn Uyển Uyển ngoan ngoan đứng bên ông nội. Dù tiền thưởng liêm đường đưa ra rất hấp dẫn nhưng sự giáo dục từ nhỏ của ba mẹ và ông bà sẽ không khiến cô đứng ra phản đối ông. Gặp được nhà họ tôn, lại nghĩ đến cậu trai trẻ nghiện internet đó, liêm đường bất chợt cảm khái. Anh bảo trợ lý chuyển số tiền dùng mua tiểu tiểu ban đầu cho người nhà họ. Do sốt ruột tìm tiểu tiểu nên liêm đường không nán lại lâu. Lúc cho cấp dưới đi tìm ca mơ giờ theo dõi quanh khu này, anh cũng đã cập nhật manh mối mới nhất lên mạng. Vậy giờ này, bạn nhỏ tiểu tiểu đang ở đâu? Cô nấp sẵn bên cánh cửa, nhân lúc người bà đi chợ về, hai bà cháu cùng nhau vào nhà liền nhanh chân vọt ra ngoài, vừa ra khỏi cửa đã nghe tiếng tên nhóc kia ra đóng cửa. Xuống tới tầng dưới, cô ẩn mình vào một góc nhỏ và chờ đợi, đợi đến khi có người nhập mật khẩu vào tòa. Nhà mới nhân cơ hội chạy đi, sau đó trốn vào vành đai xanh hóa bao dọc tiểu khu. Lúc đó trời vẫn chưa tối, Nhưng giờ tiên nắng cuối cùng đã tắt, đèn đường bật sáng. Chính Tân không biết hiện mình đang ở đâu. Nơi này hoàn toàn xa lạ với cô. Nhưng cô không muốn an phận ở nhà họ tôn. Cô muốn quay về tìm chàng trai của cô. Cô sợ đây là cơ hội duy nhất để thoát đi của mình. Nếu như sau này sẽ luôn bị nhốt ở nhà như vậy thì chạy thế nào được. Dù cảm nhận được sự tốt bụng của gia. Đình này, nhưng cô vẫn muốn đi tìm chàng nhà mình hơn hết. đang nấp trong bụi cây, trình tân bị một con chuột thình lình xuất hiện làm cho sợ hãi nhảy bắn ra ngoài. từ sau khi làm mèo, càng được chiêm ngưỡng đám chuột ở khoảng cách gần hơn trực tiếp hơn, cô càng cảm thấy ghê tởm. lông thân trình tân xù tung cả lên, vừa méo méo meo meo vừa hái hùng phán vội. bạn trình tân bị chuột dọa vắt chân lên cổ bỏ trốn, chỉ sợ bị chuột đuổi kín, mà con chuột cũng sợ hãi chạy biến về. hướng ngược lại miệng cứ mãi kêu chít chít không ngừng mặc dù trình tân không giành khu này nhưng khi được tôn hữu tường ôm về cô có chú ý quan sát biết gần tiểu khu có một trạm xe buýt cô định chạy tới đó tránh tạm tiện thể nghe những người chờ xe nói chuyện xem nơi này là chỗ nào xe buýt sẽ đi tới đâu đến khi tìm đến được trạm buýt tầm mắt cô địa chúng cái cây ngay bên trạm xe ngồi dưới đất không thể thấy được số xe vậy cô có thể nhảy lên trạc cây cho dễ quan Sát, bây giờ, thị lực của cô khá tốt. Đương nhiên, cũng chỉ hơn hồi còn là người một chút thôi. Biết đây là đường gì, sau đó để ý xem có xe nào đi ngang khu liêm đường ở không. Trình Tân quyết định như thế. Ngày thường cô cũng thích nghe chuyện bát quái. Khi cô giúp việc dọn dẹp, hay lúc liêm đường nói chuyện với trợ lý, cô đều lắng nghe và chắt lọc ra tin tức về khu quanh đó. Ví dụ, Ca Phu A có trụ sở rất gần tiểu khu. hay ngay ngã tư cạnh nhà có một con đường nằm dọc bên sông, tên của tiểu khu những điều này cô đều ghi nhớ trong lòng thậm chí lúc lén nghịch máy tính bảng của liêm đường cô còn bật GPS để xác định vị trí xem rõ ràng đây là chỗ nào, khu phố mấy ghi nhớ thật kỹ mới thoát ra nếu không cô cũng không dám tùy tiện chạy khỏi nhà họ tôn thật ra, cô cũng biết khi ở nhà họ tôn Thông qua không khí gia đình họ cô đã biết nhất định họ sẽ không khắc nghiệt với mình. Đáng lẽ cô nên đợi ở nhà họ tôn, chờ ngày nào đó chàng đẹp. Trai nhà mình tìm được, nhưng lỡ đâu anh trai đẹp trai không thể tìm ra cô thì sao? Cô không muốn bỏ lỡ một cơ hội, dù phải mạo hiểm. Cô rất lo, sau khi phát hiện cô không còn ở nhà, chắc anh trai đẹp trai cũng sẽ sốt ruột lắm. Nghĩ đến đó, cô liền không thể yên tâm ngồi đợi ở nhà họ tôn được nữa. Cô phải về nhà Cô chỉ muốn về nhà thôi Từ khi xuống máy bay liêm đường Chưa hề nghỉ ngơi phút nào Nhưng anh không thấy buồn ngủ Hai ba ngày nay trừ mấy lần chập mắt trên Xe anh đều bận rộn chuyện công việc Cố gắng xử lý bằng tốc độ nhanh nhất Rồi lại tiếp tục cắm mặt lo tìm tiểu tiểu Trợ lý của liêm đường Thực sự không nhìn nổi Anh chàng nhớ ngày mai Xếp còn phải tham gia hội nghị thượng đỉnh Về khoa học kỹ thuật Nếu cứ thế này Không biết cơ thể sếp có chịu được không? Dưới yêu cầu tha thiết khẩn khoản và lời đảm bảo sẽ giám sát không cho cấp dưới lơ là bỏ qua bất cứ manh mối nào. Liêm đường cũng hiểu dù anh có kiên quyết ở lại đây. Cũng chẳng tác dụng gì. Nghĩ đến lịch trình ngày mai, anh cần lên tinh thần lại mới phải. Tiểu tiểu cũng đang chờ anh tới tìm cơ mà. Nếu anh không chủ được, tiểu tiểu sẽ ra sao? Chuyện liêm đường tìm mèo gây náo động lớn như vậy cũng đã truyền tới tai người nhà họ liêm. Mà bây giờ, Liêm Tiếu đang cảm thấy đè nén tột độ. Lần trước tham gia party của Bạch Nhị Tiểu Thư, không biết Vương Tuyết Mạn đã dùng cách gì để móc nối được với Trương Kính Chi. Chuyện Trương Kính Chi là... Anh họ của Bạch Nhị Tiểu Thư, cô cũng có biết, cũng rõ ràng người này chính là bạn của anh trai, chỉ là trước giờ chưa có cơ hội được gặp. Nhưng lần đó, khi thấy Vương Tuyết Mạn dắt Trương Kính Chi đến trước mặt mọi người, cô vốn đã chuẩn bị sẽ giễu cợt châm chích cô ta thế nào rồi nhưng vừa liếc qua chương kính chi đi cùng cô ta lại đành phải gắng gượng nhìn xuống đến tận giờ cơn tức ấy vẫn án ngữ ngay lồng ngực sau đó tối qua khi lướt đơ Ibo thấy con mèo của vương tuyết mạn kia lại chạy tới bên anh trai mà trông anh còn có vẻ rất để ý tới nó dù con mèo này đã bị mình vứt bỏ nhưng cô vẫn vô cùng tức giận Vừa nghi Vương Tuyết Mạn lén lút liên lạc với anh trai, cô lại mất kiểm soát. Đỉnh điểm là đến khi anh trai dùng số tiền 6 con số để tìm mèo. Con mèo này, mãi về sau cô mới nghe Lạc Thanh Nhã kể rằng, Vương Tuyết Mạn chỉ mua với giá 500. Vừa so sánh hai bên là cô lại tức giận không chịu được, vừa định gọi điện thoại báo. Chuyện này với anh trai, Tống Nhã đã đẩy cửa bước vào, thấy trên mặt con gái hầm hầm giận dữ, Tống Nhã nghi hoặc Con sao vậy? Còn không phải do vương tuyết mạn à? Con nhỏ lẳng lơ đó. Cái con mèo con trả lại cho cô ta chẳng biết sao lại chạy đến chỗ anh rồi. Bây giờ anh con còn đăng tin tìm mèo kia kìa. Còn treo giải thưởng tận mấy trăm ngàn nữa chứ. Nhưng hồi đó, sau khi con và cô ta cãi nhau một trận mới biết cô ta chỉ mua nó giá 500 thôi. Tức chết mất. Liêm tiếc. Cảm giác như mình bị vũ nhục. Cô từng nghĩ con mèo này chẳng đáng nhiêu tiền, nhưng chí ít cũng phải tầm khoảng hai ngàn, nào ngờ chỉ vẻn vẹn mấy trăm tệ. Số lẻ của món quà cô tặng Vương Tuyết Mạn lần trước còn nhiều hơn thế. Tống Nha đã biết chuyện này, tối qua còn từng nhắc với Liêm Vĩnh An. Nói gì bà cũng là mẹ kế, không tiện bàn chuyện con chồng nhưng vẫn hùa theo mấy câu. Bà ta nói với Liêm Tiếu rằng, nếu anh con chịu bỏ số tiền lớn như vậy để tìm mèo thì tức là rất thích con mèo đó rồi. Anh con ở nhà một mình cũng sẽ có lúc cô đơn, nuôi một con mèo để bầu bạn vẫn tốt hơn cô độc lủi thủi mãi. Con gọi tới, trừ thêm ghen tị thì làm được gì. Dạo này anh con lại đang bật. Nhưng con không muốn anh ấy bị vương tuyết mạn lừa. Con phải nói rõ ràng chuyện này cho anh biết. Nghe mẹ nói này, con mèo đó có đáng tiền hay không? Anh con đều biết hết, còn cần con tới nói sao? Con tưởng anh trai cũng ngốc như con. Phàm vật gì? Bên nhau lâu đều Sinh tình cả Đã không thể dùng tiền bạc để tính toán được nữa Anh trai cô đơn đã lâu Nếu nó gửi gắm tất cả tình cảm của mình vào thú cưng Thực sự thích con mèo này Vậy con mèo đó liền đáng giá vàng bạc Nên anh con mới để tâm làm lớn như vậy Còn không thích thì chỉ coi như cây cỏ ven đường Giờ đang vào giai đoạn gấp rút Con đừng có gây thêm chuyện cho anh nữa Dạo này còn liên lạc với chị nhược y không Chị họ nhược y á không phải chị ấy đi pháp trao đổi rồi sao chắc phải cuối tháng mười mới về bao giờ về nhớ báo mẹ biết chi vậy à? để mẹ bàn với ba cho nhược y gặp mặt trò chuyện với anh con một lần xem mắt ạ ừ anh trai con cũng hơn ba mươi nên lập gia đình rồi nó không gấp nhưng làm người lớn trong nhà vẫn phải để ý giúp ba con cũng thấy con bé nhược y rất tốt cũng không ép hai đứa nó nhất định phải thế nào Chỉ là bảo mẹ ở giữa làm cầu, cho bọn nó gặp mặt trò chuyện, nếu thành thì sẽ là chuyện vui. Còn nếu, hai đứa không tiến tới cũng không sao. Liêm Tiếu gật gù, đáp, dạ, đợi chị họ về con sẽ báo với mẹ. Vì có rất nhiều cư dân mạng quan tâm tới tiểu tiểu nên Liêm Đường đã bảo trợ lý cập nhật manh mối mới lên Đơ Ibo để mọi người rõ tiến triển vụ việc. Thông qua Đơ Ibo của Liêm Đường. Ai nấy đều biết sau khi tiểu tiểu được một gia đình mua đi đã lại chạy biến không thấy. Lạc khỏi chủ nhân. Một nick tỏ vẻ tiếc nuối. Tiếc thật, nếu biết được tin này sớm mấy giờ thì có khi chủ. The Ibo đã đoàn tụ cùng tiểu tiểu rồi. Giờ chạy mất, trời đất bao la, muốn tìm ra lại càng khó hơn. Nghe nói ý thức lánh địa của mèo hoang rất mạnh, bài ngoại ghê lắm. Xem video cũng biết tiểu tiểu là bé mèo nhà ngoan ngoan hiền lành. Ra ngoài chẳng biết có bị bắt nạt không. Thôi đừng nói. Mới nghĩ đã thấy lo rồi. Tên nhóc con trộm mèo đó thì sao? Cứ bỏ qua như vậy. Phải tấm vào đồn mới bó. Dù không ngồi tù cũng cho cậu ta ngồi gó tường mấy ngày cho nhớ. Mấy chuyện kiểu này chỉ cần đóng phạt thôi. Cho dù bị tạm giam cũng có thể ra ngay trong ngày. Chẳng bó bèn gì. Hơn nữa còn là vị thành niên. Cùng lắm chỉ phê bình trừ thi đua. Tội nghiệp tiểu tiểu của tôi không dưng phải xa nhà, đồng cảm với chủ đơ ai Hy vọng là chạy về nhà. Cơ cứu, ghét thật, bao giờ chính phủ mới có thể ra luật bảo vệ thú cưng nhỉ? Cho dù không có luật đó thì người này cũng được coi là trộm tài sản cá nhân của chủ đơ Ibo chứ? Không thể vì là thú. Cưng liền không định tội được. Người ta còn vị thành niên mà. Vô dụng thôi. Dù bạn trai kia trộm mèo là không đúng. Nhưng tôi lại thấy chủ đơ Ibo cũng có khả năng tự lăng xê lắm, tiền thưởng tận mấy trăm ngàn. Trời ạ, chủ đơ Ibo còn cần lăng xê, lầu trên đang giả ngu hay ngu thật vậy, cậu mới là kẻ phụ thuộc vào người ta đấy, không phải người ta cần cậu đâu. Công ty công nghệ nhà người ta nghiên cứu ra phần mềm tiện lợi giúp đỡ nhân dân được được chính phủ chi tiền. Khen thưởng, sau khi phê duyệt lại chuyển sang chính quyền phổ biến rộng rãi đó, chắc anh bạn không biết hả? Không biết cũng bình thường, người ta khiêm tốn nên đến tận giờ vẫn chưa chứng thực đơ ai mấy trăm ngàn à. Với người ta cũng chỉ như đồng một, hai tệ trong tay anh bạn thôi, ai thèm quan tâm. Còn như anh bạn đây, đã ngu thì nên chịu khó đọc sách thêm đi, hoặc kiểm tra lại điện thoại anh bạn xem có đang dùng phần mềm ứng dụng gì của người ta không đi. Trên mạng bàn luật, sôi nổi, bàn từ chuyện nuôi thú cưng đến chuyện ăn trộm thú cưng. Liêm đường đã về tới nhà Anh có cảm giác như chỉ cần mình vừa mở cửa Sẽ lập tức trông thấy nhóc con đang nằm ườn trên sofa ngẩng lên nhìn mình Ánh mắt hấp háy Sau đó phải đuôi như chiếu lệ Nhưng lần này Cửa mở rồi mà tiểu tiểu chẳng thấy đâu Con bé còn đang lưu lạc đầu đường Chẳng biết ra sao Mặc dù liêm đường nghe lời trợ lý về nhà nghỉ ngơi Nhưng tự anh cũng biết hiện giờ mình không thể nào Ngủ được Ngay giây phút khép cửa trở lại phòng ngủ Anh đứng lặng một lát rồi lại vô thức ngoái lại xem thử bé con có thể theo vào hay không. Sau đó sẽ vô cùng tự giác nhảy lên giường anh cuộn người vào ổ. Nghĩ tới đó, liêm đường thở dài. Không có cô, lại gượng gạo đến vậy. Loại cảm giác này, vô cùng xa lạ. Liêm đường tắm xong đi ra chợt nghe tiếng cửa bị ai cào. Anh ném ngay cái khăn lau tóc xuống rồi vọt ra khỏi phòng ngủ. Chạy tơi lối vào, mở cửa. Bên ngoài vẫn vắng. Vẻ như ban nãy. Anh khoát áo ngủ bần thần tìm kiếm trên hành lang hồi lâu mới chắc chắn đây chỉ là ảo giác của mình, đành phải quay vào nhà. Rồi anh nhận ra trời đang mưa. Tiếng giọt mưa nặng nề đập vào cửa kính. Mưa rồi. Nhóc đang ở đâu? Liêm đường nhíu mày lo lắng, chỉ lặng lặng nhìn kính cửa xuất thần. Anh nhất điện thoại lên, gọi cho trợ lý hỏi tình hình bên ấy. Vẫn chưa có manh mối gì. Chỉnh tân leo lên tuyến xe buýt cuối cùng, đến nơi cô muốn tới. May là tuyến xe. Tối không có ai, cô vừa nhảy lên xe đã lập tức chạy biến ra hàng ghế sau cùng, nép người trốn vào. Thật ra, cô cứ cảm giác như bác tài đã thấy cô qua kính chiếu hậu rồi, hình như còn ngoảnh lại xem thử nữa. Nhưng chắc không có ý đuổi cô xuống xe. Thế giới này, người tốt vẫn còn nhiều lắm. Trình Tân mừng trộm, vì trên xe chỉ có hai vị khách ngồi ghế đầu. Không ai xuống nơi Trình Tân muốn đến nên cô đành phải kiên nhẫn chờ đến khi người ta xuống xe mới nhân cơ hội xuống. Theo, nhưng đã đi quá mấy trạm, may là ghế sau không có ai. Cô nhảy lên thành cửa sổ xe, thập thụt quan sát xe cộ, cửa hàng bên ngoài. Lát nữa xuống xe, theo đường đó chạy về. Bạn Trình Tân không dám đi nghênh ngang trên vỉa hè chỉ có thể khép nép men theo vành đai xanh hóa. cô cũng không dám lẻn vào trong vì sợ gặp phải chuột hay dán gì cô sợ chuột lắm lắm nhớ lại chuyện vừa nãy mà vẫn không nén được nỗi sợ trong lòng mặt mày rung gió thật đáng sợ con chuột bự như thế gần sát như thế đáng sợ đến vậy đáng tập trung đi thì chợt như có gì đó đập vào mặt một hai ba giọt vô số giọt mẹ ơi nhà dột gặp mưa đêm lại mưa đúng lúc này Để làm nổi bật xem bé mèo lưu lạc đầu đường này thảm thương nhếch nhác giường nào ư. Chỉnh Tân hớt hải tìm một góc chú mưa. Chỗ này con người không thể đứng vừa được, nhưng cô thì dư sức. Chắc do mưa tới đột ngột, không ít người cũng bị trận mưa bất ngờ này làm cho không kịp phản ứng. Có mấy người chạy vội tơi đứng trú dưới hàng hiên của một cửa hàng, cách cô không xa. Trong đó có hai nữ sinh đang tám chuyện, Chỉnh Tân bất giác giỏng tai nghe lén. Hai cô gái vừa lướt điện thoại vừa nói mấy câu vô thưởng vô phạt. Châu bò, nếu hai chúng ta có thể tìm được bé mèo này, vậy tiền thưởng phải dùng thế nào đây? Đợi đã, để tớ đếm kỹ nào. Một, mười, trăm, ngàn, mười ngàn, một trăm ngàn. Giàu quá đi, bỏ sáu con số ra tìm mèo. Bé mèo này chắc phải là vật quan. Trọng với chủ đơ ai bô lắm. Hẳn coi thành người nhà luôn rồi, nhưng con mèo trông cũng đáng yêu, nhìn cưng lắm, chẳng biết bây giờ nó ở ngoài như thế nào rồi, hôm nay còn mưa nữa, nghĩ mà thương quá. Theo tớ đoán thì, tám phần là không tìm được đâu. Đúng vậy, mèo đã lạc rồi, trừ khi tự tìm về chứ tỷ lệ tìm được thật sự rất nhỏ, nó tên gì. Tiểu tiểu, ôi tớ xem lại vui của nó tiếp đây, đáng yêu chết mất. Mặc dù không thấy được nội dung trong điện thoại của họ Cũng Không nghe được vì cô gái đó đeo tai nghe Nhưng chỉnh tân có linh cảm Con mèo họ nói Chắc chính là mình Có điều Liêm đường lại bỏ hơn trăm ngàn để tìm mèo Tên ngốc xa xỉ Ngốc ơi ngốc Anh có biết giá trị gốc của tôi có 500 tệ thôi không hả Nhầm Mới tăng giá rồi 600 tệ Liền đó Anh đã bỏ hơn trăm ngàn để tìm mèo Trình Tân nghĩ đến số tiền liền váng đầu hoa mắt. Vì lớn thế này rồi nhưng cô chưa từng trông thấy số tiền lớn ngần ấy. Vậy mà. Giờ đây. Chàng ngốc nhà cô lại mang bằng ấy tiền ra treo giải tìm mèo. Mặc dù trong lòng siêu siêu cảm động. Nhưng Chỉnh Tân vẫn thấy mình không đáng để anh bỏ số tiền lớn như vậy ra để tìm mình. Không. Tôi phải làm một bé mèo hiền huệ. Nhất định phải tự thân về nhà. Tiết kiệm khoản tiền này cho chàng ngốc nhà tôi. Không, là tiết kiệm tiền cho chồng đại nhân nhà tôi. Trình tân cóc thèm tránh mưa nữa. Chạy cái vèo dọc theo rìa con đường xe bít mới đi qua. Giữa chừng chạy nhanh. Quá còn vô ếch một lần. Lớp lông trắng toàn thân dính bùn lem lũ. Dán bết vào người. Trông xa sút lôi thôi khó tả. Nếu giờ mà mang tấm hình của tiểu tiểu ra so mặt trình tân. Chỉ sợ chẳng mấy ai liên tưởng đôi bên lại với nhau được. Vô cùng nhét nhác. Một nửa diện tích bề mặt đã bị bùn lấp kín, trình tân khập khiếng lò giò tìm tới tiểu khu quen thuộc, giờ này trên đường đã vắng bóng người, không một tiếng xe, đêm đã về khuya, cơn mưa chút xuống to dần, bảo vệ ngồi trong phòng canh, hàng rào sắt không ngăn được cô. trình tân nhanh nhẹn len vào, liêm đường ở tầng 6, không cao không thấp, vấn đề duy nhất chính là khuya khoát thế này. liệu còn ai ra vào và nhập mã mở cánh cửa tầm trệt nữa không cho cô vào ké với gió đêm rét buốt thoang thoảng hơi mưa chỉnh tân run rẩy nép vào một góc nước trên người nhỏ lỏng tỏng xuống sàn hơi lạnh ngấm ra thịt cơ thể cô run lên từng hồi vừa mệt vừa buồn ngủ mặc dù trước khi trốn đi đã nhai ít thức ăn cho mèo nhưng lâu như vậy cô đã đói lắm rồi cô thầm cầu nguyện cho ai đó tới đi cho tôi vào với Trình tân chờ rồi lại chờ, đến tận khi mưa ngớt dần, vẫn chưa thấy ai xuất hiện. Cô chậm rãi ngả người dựa vào sườn tường, cơn lạnh kéo mí mắt khép dần. Chợt nghe tiếng giày cao gót vang lộp cộp lên mặt đất, cô vụt mở mắt dõi ánh nhìn ra cửa, không thấy ai. Cô chuyển mắt ra quanh đó, cuối cùng trông thấy một cô gái cầm túi sách đi tới. Chỉnh tân ngỡ đó là một thiên thần. Cô gái đó đi lại cánh cửa, nhập mật mã. Trình Tân mon men tiến gần, cánh cửa hé mở, Trình Tân lao vọt qua, chạy sụp vào tòa nhà. Quý cô mới mở cửa giật mình hét lớn, bỏ túi chạy lấy người. Cái gì? Cái gì ở đó? Lúc này Trình Tân đã chạy đến đầu cầu thang, vừa chạy vừa thầm ai náy. Chân thành xin lỗi cô nhé, làm cô sợ rồi. Giáng vẻ tôi bây giờ, quả có hơi khó chấp nhận, hơi xấu một tí. Cô nàng kia đứng hái hùng trước cửa hồi lâu mới dè dặt khép cửa lại. Nhanh chân đi về phía thang máy, thi thoảng còn liếc quanh quất vào dấu chân mèo ướt nước bên cửa an toàn. Mèo hoang à, làm sợ gần chết, còn tưởng là chuột chứ. Nghĩ vậy, cô nàng bước vào thang máy, lòng ôm sợ hãi móc điện thoại ra tâm sự với bạn về khoảnh khó ác kinh hái vừa rồi. Chính tân hết leo lại bò, mới đầu leo lên tầng 1 tầng 2 còn dễ, tầng 3 vẫn cố được. Còn đến tầng 3 tầng 4 thì quả là bụng dán vào cầu thang lết lên từng bậc, mấy lần kiệt sức lăn xuống, đầu óc, quay cuồng mất phương hướng, chán còn đập vào bậc thang đau đến mắt nổ đom đóm chẳng biết trời trăng là gì, quên cả mình là ai, sao lại lạnh thế này. Phải nằm trên đất hồi lâu mới tỉnh lại, sau đó lại tiếp tục vừa bỏ vừa lết, móng vuốt đã dập nát, kết quả của những vết rạch lên nền xi măng, bụng cũng đau rội từng cơn, lông tóc dính bếp lên người. Cô chun mũi hát hơi vì lạnh, đầu óc đặc quánh kêu gào đòi đình công, tựa như đã qua trăm cây ngàn đắng, cuối cùng cũng lết. Được tới cửa nhà, dưới vuốt có vết máu lờ mờ, dù không đập, rõ nhưng cũng đủ để nhìn mà giật mình. Cô nâng vuốt đập cửa, chẳng còn mấy sức, chỉnh tân không chắc người bên trong có thể nghe được tiếng cô đập cửa hay không. Lạnh quá đi, móng vuốt đau quá, đầu cũng nhức buốt từng cơn, đói ra ra rồi. Chẳng còn tí sức nào. Trình tân hạ vuốt, bắt đầu dùng đầu đập cửa. Bóng dáng đang ngồi thẳng cũng dần biến thành ngả dạp vào cánh cửa. Đợi cho hồi sức một chút lại đập đầu. Vào tiếp, rồi lại tiếp tục nhắm mắt thở dồn dập như chỉ dây tiếp theo hơi thở sẽ lập tức biến mất. Meo meo, Liêm đường chẳng trọc không tài nào đi vào giấc ngủ. Nhiều lần thiếp đi rồi lại tỉnh dậy. Mơ hồ nghe được tiếng tiểu tiểu đang kêu đâu đây. Đã hai lần. Anh vội vàng bật dậy mở cửa vì tưởng tiểu tiểu về nhà, nhưng mỗi lần, hy vọng lại hóa hư không, tất cả chỉ là ảo giác. Lần này, anh lại nghe được tiếng kêu quen thuộc, meo, meo, còn yếu ớt mong. Manh hơn cả âm thanh anh tự huyễn hoặc ra trước đó, ngủ đi, không phải con bé, âm thanh này chỉ là mày tự tưởng tượng ra thôi. Liêm đường nhắm chặt mắt, cố gắng dục mình mau chìm vào giấc ngủ. Nghỉ ngơi cho khỏe Ngày mai sẽ tiếp tục tìm kiếm Meo Lại nữa rồi Còn nhỏ hơn tiếng kêu trước đó Liêm đường ngồi dậy Thở hắt ra một hơi nặng nề Lần cuối cùng Chỉ kiểm tra thêm lần này nữa thôi Anh xỏ dép Mở đèn Bước ra cửa Mèo Tiếng kêu đã to hơn khi Còn ở phòng ngủ Chân thật đến thế Cứ như bé con đã thật sự quay về Liêm đường nhắm mắt chậm rãi mở cửa đập vào mắt là bé con lấm bùn đất cuộn người nằm cạnh cửa ngươi mắt anh co rụt lại tiểu tiểu bệnh viện thú cưng bạn nhỏ tiểu tiểu đã xong thủ tục kiểm tra toàn diện một cây kim dài án ngữ ngay trên lồng ngực vừa đau vừa nhức chỉ muốn nhổ ra ngay nhưng ngay sau đó đã được một giọng nói dịu dàng vỗ về an ủi không sao không sao đâu châm cứu thôi mà anh trai đẹp trai đó à tôi đã về nhà rồi Mèo, chỉnh tân nhắm mắt chống lại cơn quay cuồng váng óc, rên một tiếng lí nhí, âm thanh tự cho là to vang hào hùng nhưng rơi vào tai người nghe lại bé nhỏ như không có, cũng chỉ kêu một tiếng duy nhất rồi im bặt không phải liêm đường không muốn nói chuyện, mà là miệng lưỡi khô cứng không thốt được thành lời, nhờ tới dáng vẻ con bé trước khi mình đi công tác, rồi nhìn lại tình trạng thảm thương tội nghiệp như bây giờ, tim anh, chợt thắt lại, anh rất hối hận. Cũng rất đau xót, để tránh nhiễm trùng, những chỗ vuốt bị rách ra chảy máu đã được bôi thuốc, băng bó lại, ngay cổ còn đeo cái vòng Elizabeth để tránh mèo liếm miệng vết thương. Sau đó Trình Tân lại sốt cơ thể nóng giấy mơ màng, nằm mê man không tỉnh. Mà trong khoảng thời gian cô hôn mê này, do chuyện Trình Tân gây ồn ào khá lớn trên mạng nên rất nhiều người quan tâm đến tình hình của cô. Bây giờ Trình Tân đã về, đương nhiên cũng phải. Thông báo cho mọi người để họ được yên tâm. Vì vậy, Liêm Đường còn bảo trợ lý đi lấy đoạn camera giờ theo dõi hôm Trình Tân tự tìm về tiểu khu, chỉnh sửa một chút, vừa để cho anh cũng biết Trình Tân đã trở về thế nào. Kết quả, khi đoạn video được gửi vào điện thoại, mở ra xem rồi, Liêm Đường cứ ngồi mãi trên băng ghế ngoài hành lang, mãi sau cũng không nói được câu gì. Trông thấy con bé ngã xuống bậc thang, nằm mãi trên mặt đất không động cựa. Tim anh như bị vạn mũi tên đâm xuyên vào, gò má căng thẳng hóp lại. Chỉ là quá trình trong tiểu khu đã có bao gian nan chắc trở, vậy đừng nhắc tới ở những nơi anh không thấy, con bé đã trải qua những gì, tại sao chân lại bị thương. Trong tiểu khu, vừa vào đến phạm vi camera có thể quay được, đã thấy nó bước đi khập khiễng, không được linh hoạt. Trong lòng thực sự bức bối, mãi lâu sau anh mới tìm lại được bình tĩnh, giao chuyện này cho trợ lý xử lý. Còn mình thì chuyên tâm ở bệnh viện trông nom và ngồi. Ngắm trình tân đang nằm bên cạnh với nét mặt an yên. Anh chụp lại hình ảnh này mấy tấm liền, lưu trong điện thoại. Vừa muốn quên, cũng muốn mãi lưu giữ khoảnh khắc này. Dường như trước mặt anh, nhóc con luôn có vẻ ngoan hơn bình thường. Bị bệnh tiêm thuốc uống thuốc cũng trở nên rất nghe lời, còn hiểu chuyện không dãi giụa. Thật ra con bé rất ngoan, cũng rất thông minh, nhất là sau khi nghe lời triệu thành. hiểu được tính cách bé mèo nhà mình anh cảm thấy tiểu tiểu của anh thật sự là một bé mèo hiếm có, ngoan ngoan thông minh hiểu chuyện không phá phách không cào sofa để mài vuốt không đẩy bình hoa trên bàn không dẫm đạp, giày xéo, hoa cỏ cũng không cào cắn ai bé con rất tốt còn anh lại đối xử với nó chưa đủ tốt sau khi quần chúng đơ ai bô xem được biết tiểu tiểu đã tự tìm về nhà ai nấy đều hoan hô chúc mừng Xong khi mở xem đoạn video đã được biên tập chỉnh sửa lại kia, rất nhiều người không cầm được nước mắt. Trời ơi, tội quá, trông bé nó cố sức bỏ lên như vậy, còn ngã lăn xuống mấy lần, tim tôi như bị ai đó bóp thật chặt ấy, tội nghiệp con bé. May là cũng về rồi, về rồi là tốt, chủ đơ ai cũng may đấy, chắc do tiểu tiểu của chúng ta cảm nhận được chủ đơ là tên phá của... Muốn tiết kiệm tiền cho chủ nên mới một mình vượt trăm ngàn gian khổ về nhà. Chủ đơ ai nhất định phải khen thưởng cho tiểu tiểu của chúng ta thật nhiều vào. Ghét nhất xem những đoạn video thế này, đau lòng chết mất. Cơ cưu Tiểu tiểu thật là kiên cường, cũng rất thông minh, là bé mèo thông minh nhất tôi từng biết. Biết không tự vào được nên mới chờ ở đó đợi có người vào để bám theo. Biết leo cầu thang lên nhà, nhớ được nhà mình ở đâu. Thương tiểu tiểu chúc mừng chủ đơ ibo về là tốt về được là tốt rồi vẫn luôn không mấy hy vọng với chuyện tìm mèo này nhưng trăm ngàn không ngờ tới đồng chí mèo tiểu tiên lại tự về được thật đó xem grip cảm động quá cơ rồi cả hình ảnh tiểu tiểu được điều trị ở bệnh viện nữa cảm ơn chủ đơ ibo mặc dù xem mất bao nước mắt nhưng cũng có thể yên tâm rồi chúc mừng nhé trình tân hôn mê một ngày một đêm đến khi tỉnh lại Bên ngoài chỉ có bác sĩ và y tá, không thấy liêm đường đâu. Trình Tân hơi hụt thững nhưng cô không nghĩ nhiều. Nói gì thì anh trai đẹp trai cũng là người bận rộn, mấy ngày nay nhất định đã lo nghĩ bỏ công tìm cô lắm rồi, hẳn giờ anh ấy phải đi giải quyết công việc. Trình Tân đoán không sai. Đúng là liêm đường còn ngồi trong công ty cắm đầu vào công việc, nhưng đồng thời anh cũng ở bên trong cô một ngày một đêm. Mãi hơn 5 giờ sáng nay mới đến công ty, lo liệu vận hành một hạng mục quan trọng quý quý này. Anh vừa đi nửa giờ, Trình Tân đã tỉnh lại, liêm đường chạy đua cả ngày để hoàn thành tất cả công việc, rồi lại phong trần mệt mỏi chạy về bệnh viện thú cưng. Khi tới bệnh viện đã là hơn 7 giờ, giờ nghỉ trưa anh vẫn ngồi làm việc không ngừng nghỉ, cơm trưa. Cũng chỉ ăn qua loa mấy miếng rồi tiếp tục vùi đầu vào công việc, mặc cho cơm canh nguội ngắt, vào đến nơi. thấy trình tân húp cháo anh mới chợt thấy hơi đói cũng chẳng có tâm trạng nào mà về nhà nấu cơm anh gọi đại một phần ăn ngoài rồi vào chăm trình tân vừa thấy liêm đường khoác áo vét trên khuỷu tay đi vào trình tân liền hớn hở meo meo liên tục liêm đường định vươn tay xoa đầu cô chợt nghĩ tới vết thương của cô anh lại mới ở bên ngoài bụi bặm chẳng may làm vết thương của cô bị nhiễm trùng trở nặng thì không nên anh nói đã hỏi bác sĩ rồi ở lại quan sát thêm một hai ngày nếu không có vấn đề sẽ được xuất viện Mèo, ăn nhiều vào cho nhanh khỏe may là vốn tố chất thân thể mày đã tốt hơn mèo nhà người ta cũng sẽ bình phục nhanh hơn liêm đường nhìn trình tân chất giọng trầm ấm có sức mạnh xoa dịu lòng người khiến trình tân cũng thấy ấm lòng ngoan ngoan thuận theo liêm đường chợt cười mày đeo cái này trông rất dễ thương ha ha nói xong còn phì cười thành tiếng Đầu trình tân như cái loa lớn, ăn gì cũng cần có y tá tới đút. Ôi sao họ không chịu tháo cái vòng chết tiệt này xuống nhỉ, cô hứa mình sẽ không bao giờ tự liếm vết thương đâu. Tiếc rằng chẳng ai chịu tin, thế là đành phải tiếp tục ôm buồn thương đeo cái loa bự trảng này, ảnh hưởng tới hình tượng của bản mèo tiên quá mà. Bây giờ còn bị trai đẹp lôi ra móc mỉa nữa chứ. Trình tân thầm hứ dài, sưng mặt, quay lưng về phía. Liêm đường, cóc thèm nhìn nữa. Liêm đường nhớn mày nói, làm sao, định không để ý tới tao à? Mặc dù trong lời nói có ý thách thức, nhưng thật ra cũng rất thích thú ngắm nét mặt chảnh mèo của cô. Thế này tức là bé con đã hồi sức kha khá, có thể hờn dỗi anh được rồi. Trình tân không muốn cho trai đẹp ngắm nghía dáng vẻ ngớ ngẩn cồng cành của mình bây giờ, chỉ câm lặng tặng lại cho anh cái mông mèo xù lông, xù đến độ khiến người ta nhìn thấy chỉ muốn nắn bóp. Liêm đường cũng đã mở lòng. vươn tay sờ xoa, Trình Tân giật thót, Bước loạn choạng về phía trước Hai bước mới uốn éo vặn mình lại chừng liêm đường Gì vậy Chọc tôi hả Bộ mông tôi là để cho anh sờ hả Liêm đường đâu có ngờ chỉ vuốt mấy cái thôi Mà Trình Tân phản ứng dữ vậy Cũng thấy buồn cười Tiểu tiểu Để anh sờ thêm cái nữa nào Còn cô ý chọc cô Trình Tân lập tức có người sát vào nóc lồng Kiên quyết từ chối Liêm đường lại như phát hiện ra vùng đất mới Anh cỏ mũi, cười cười, không chọc cô nữa mà đóng lồng lại, để cô ăn tiếp. Mới nay đã hút nửa bát cháo, giờ y tá lại cầm tới một bình sữa, là hỗn hợp sữa pha với dịch dinh dưỡng điều chế từ bột xương khô. Uống cái này vào sẽ bình phục nhanh hơn, bổ sung dinh dưỡng và bổ máu. Y tá cho trình tân ăn, bữa tối của liêm đường cũng được mang tới. Để tránh cho trình tân trông thấy lại không chịu ăn, liêm đường mang đồ ăn của mình sang phòng nghỉ dùng riêng. thi thoảng lại cầm điện thoại lên trả lời tin nhắn và đọc tài liệu một ngày sau Trình Tân được về nhà do biểu hiện hết sức ngoan ngoãn vòng Elizabeth trên cổ đã được lấy xuống chỗ móng vuốt bị rách ra hiện đã kết vảy vấn đề duy nhất chính là chỗ chân sau bị chật khớp vẫn chưa lành hẳn tắm xong, da lông lại mềm mượt trắng xinh như ban đầu bạn Trình Tân chính thức khôi phục trạng thái mèo Tiểu Tiên Vì hành động bất tiện nên mấy hôm nay, liêm đường luôn chiều theo mọi yêu sách của cô lúc nào. Cũng ôm cứng trong lòng, trừ tắm rửa thay đồ nấu cơm còn đâu không buông phút nào. Ngay cả khi mở hội nghị trực tuyến tại nhà, các nhân viên cũng có thể trông thấy bé mèo tiên trong ngược xếp, khiến họ không tài nào tập trung nổi. Mèo mèo đáng yêu quá sức luôn hà. Liêm đường nào ngờ lại có nhiều người mang thuộc tính, sen ngầm, như vậy, hết cách. Cứ mỗi lần họp hành là đành phải tách trình tân ra, đặt ở nơi ống kính không quay tới, tránh cho ảnh hưởng tới tiến độ cuộc. Của... Họp, trình tân cuộn người trong ổ mèo, ổ mèo được đặt trên bàn, trong tầm tay liêm đường. Cô đang ngắm gã trai vừa đạo mạo ngồi họp mà tay vẫn xoa đầu cô, hoặc giày xéo đuôi cô kia. Mèo, mắc gì phải nắm chặt đuôi tôi hả? Bạn Trình Tân rảnh rỗi sinh nông nỗi vừa díp mắt ngái ngủ vừa cảm nhận âm thanh đầy sư hút quấy nhiễu bên tai. Liêm đường đã kết thúc hội nghị, bế cô lên. Anh ra khỏi thư phòng, đi ra phòng khách, đặt Trình Tân xuống một bên bàn bếp, còn mình thì đeo. Cái tạp dề màu đen, rửa tay, mở tủ lạnh, vừa kiểm tra nguyên liệu vừa nói với Trình Tân. Trưa nay ăn cơm với thịt bò nấu củ cải, canh xương hầm. Bữa sáng ăn xong. Trước khi lên thư phòng anh đã hầm xương sẵn, bây giờ nước đã rất ngọt rồi. Chỉnh tân hít một hơi thật sâu, không tự chủ nuốt nước miếng, thơm quá à. Hình như dạo này tài nấu nướng của trai đẹp lại tăng rồi. Ban đầu chỉ nấu được những món đơn giản, nay thì đến xương cũng đã biết hầm. Cô biết anh không phải. Người nấu ăn ngon từ trước, đa phần đều là mới học làm gần đây. Món xương hầm cũng chỉ vừa mới mua nguyên liệu về sau đó làm từng bước theo công thức Mùi rất tuyệt Mặc dù trai đẹp không nói rõ Nhưng Trình Tân vẫn cảm nhận được Nước hầm xương này là đặc biệt hầm riêng cho cô đó Chào sáng chào tối cũng đổi loại đổi kiểu tự nấu cho cô Hôm qua đi bệnh viện kiểm tra lại Bác sĩ còn cảm thán rằng cô hồi phục rất nhanh Trình Tân nghĩ đây đều là công của trai đẹp quan tâm Săn sóc Anh ấy thật chu đáo Tỉ mỉ làm sao hơn nữa cô cảm nhận được anh ấy đối xử với cô hơi khác rồi là đối với cô dịu dàng hơn hẳn nghĩ tới đây chính tân lại chôn mặt xuống nền đá cả cái đầu mèo vùi trong hai chân trước lặng lẽ đỏ mặt cô chỉ muốn hét lên thật to a a a a lực sát thương của trai đẹp dịu dàng thật đáng sợ cô có dự cảm ngày nào đó mình sẽ đi lên con đường không lối về một tuần sau Liêm đường tung hai tấm hình cận mặt trình tân. Lên đơ ai bộ, nhìn góc nào cũng thấy trình tân đã bình phục không khác gì khi trước, vẫn là bé mèo tiên của ngày ấy. Mọi người xem hình xong đều yên tâm. Nhưng vì chuyện này, lượng pha lâu ở trên đơ ai liêm đường tăng vọt, hơn nửa số ấy đều vì trình tân. Có việc hay không có việc cũng kêu gào đòi liêm đường cập nhật một, hai tấm hình hoặc grip ngắn về tiểu tiểu. Tiếc rằng liêm đường là anh chủ vô cùng bận rộn, Trước thế nào nay vẫn thế đó, vốn chẳng thèm để ý tới cái xó đơ Ibo này. Hình và grip thì vẫn chụp vẫn quay, nhưng đa phần đều tự giữ riêng cho mình ngắm, không hề có ý chia sẻ. Chỉ khi bị yêu cầu quá mức mới đăng vài đoạn grip ngắn vào group chat. Ngày nào Trương Kính Chi cũng phải mò những thứ khiến mình ngứa lòng thèm khát này ra xem. Anh chàng vẫn mãi canh cánh chuyện ôm bế mèo ta, khổ nỗi việc bận như chó, đến giờ vẫn chưa được ôm thành công. Nhất là khi, ba thằng khốn nạn đó còn huyên hoang khoe chuyện nghỉ phép ôn cả mèo theo Chuyện Nghỉ phép liêm đường đã đề cập tới từ sớm Do trước đây bận công việc nên vẫn không sắp xếp được Trước khi đi công tác đã hứa với Trình Tân là sẽ dẫn cô đi nghỉ phép rồi Chỉ vì sau đó cô bị lạc nên đành hoán lại mấy ngày Nhưng giờ sức khỏe Trình Tân đã tốt lên Ngoài chân sau vẫn còn hơi khập khiêng thì đã gần như bình phục hoàn toàn Mà lúc này Ai nấy đang tự lái xe mình đi tới khu nghỉ dưỡng, nhằm đả kích bạn Trương Kính Chi đáng thương không có ngày nghỉ, cả ba vẫn. Luôn live stream hành trình chuyến đi, tất tật từ đang chuẩn bị ăn gì, chơi gì. Khiến Trương Kính Chi giận hột máu, liêm đường đang vuốt lông cho Trình Tân, động tác vô cùng dịu dàng. Trình Tân liêm diêm buồn ngủ, bỗng nhiên xe thắng gấp khiến cô suýt đập vào thành ghế trước, may là còn liêm đường vẫn luôn chú ý. đã kịp thời bắt được ôm vào trong ngực tài xế ngoái lại nhìn liêm đường ấy nấy cái xe đằng trước thắng đột ngột quá liêm đường gật đầu đáp không sao không hề có ý trách cứ nói xong lại cúi đầu quan sát trình tân nằm đờ đẫn trong lòng mình không ngủ nữa à meo tuổi xuân mơn mởn ngủ được là nhiệm vụ quan trọng nhất trình tân meo xong lại loi hoay tìm một tư thế thoải mái nhất trong lòng liêm đường quẩy oải nhắm mắt huống gì Xe chạy êm thế này, không ngủ thì phí. Lánh chạc đến nơi đầu tiên, biết liêm đường tới sau cũng rất tự giác để cửa cho anh. Đây là biệt thự nghỉ dưỡng độc lập, trong có nhiều phòng. Biệt thự theo phong cách ba tầng kiểu Nhật, có cả quản gia riêng. Vừa nháp bóng liêm đường, lánh chạc đã trêu sao chỉ có mèo Tiểu Tiên thế này, cô vợ yêu thần bí nhà cậu đâu. Nói xong còn lia mắt nhìn quanh quất Nghe vậy, trình tân ra sức tạo cảm giác tồn tại. Mèo, đây này, mèo, vợ yêu chính là bản mèo tiên đây, tôi ở đây, ngay ở đây, thấy trình tân vừa gặp đã gào rú như muốn nhào vào mình, lánh chạc cười bảo, tiểu tiểu gặp tớ, ừm, rất vui kìa, xem ra, còn nhớ được tớ, lần trước liêm đường đi công tác, lánh chạc từng tới chăm nom trình tân giúp anh, dứt lời, lánh chạc vươn tay định đón trình tân, trình tân nghe anh chàng lý giải về biểu hiện của mình chỉ có thể thất vọng thở dài câm nín xoay lưng tặng cho lãnh trạc một bóng mông phũ phàng liêm đường cong môi nói xem chừng nó chỉ định chào hỏi cậu thôi không có ý tiếp xúc thêm đâu cậu cũng đừng nên nghĩ nhiều quá mèo chảy qua đấy lanh trạc dè biểu xong lại ngồi về ghế quản ra sách hành lý mang vào phòng đến tận khi chuẩn bị ăn trưa dịch viễn sơn mới hớt hải chạy tới Sau khi tới, việc đầu tiên chính là ném phăng hành lý chạy lại ôm trình tân. Sau đó, chụp hình chung, lặp lại y chang lánh chạc đã làm vừa nãy, quang tấm hình selfie vào trong group, chọc trương kính chi chơi. Bạn nhỏ trương kính chi bị oanh tạc hình ảnh liên tiếp cũng chỉ biết cắn răng nghiến lợi với màn hình. Dịch viễn Sơn, có phải đang muốn bỏ nghề sao sao? Không, lãnh chạc được ôm tiểu tiểu sướng tay thật đấy, há há. Liêm đường thì gửi một đoạn rip ngắn quay cảnh Trình Tân nằm trên đùi mình Vương chân ngước đầu ngóng nhìn anh Hai mắt bé con mở thật to trông vô tội hết sức Quả y hệt yêu tinh nhỏ danh mánh Chẳng mấy, hệ thống đã gửi tin báo Trương Kính Chi đã rời khỏi nhóm Lãnh chặt và dịch viễn sơn cùng cười phá lên Cậu ta rời nhóm rồi Liêm đường xoa đầu Trình Tân nói Chắc Kính Chi tức chết mất Trình Tân Câm lặng ngồi ăn Lòng nghĩ, đám bạn xấu xa các người, nếu không phải mấy anh đã kích người ta thì sao thần tượng của tôi có thể rời nhóm chứ? Không lâu sau, ba vị này ăn cơm chưa ngủ dậy rồi tranh thủ buổi chiều gió mát đi câu cá, vừa câu vừa trò chuyện trên trời dưới đất, sau đó kéo bạn Trương Kính Chi đã giận dỗi bỏ group vào nhóm lại. Để tránh trình tân lại đi lạc, liêm đường đeo cho cô cái vòng cổ có hệ thống định vị, chất liệu mềm mại mỏng nhẹ, quấn hờ quanh cổ. Ngày Đầu đeo vòng, Trình Tân bức dứt khó chịu kinh khủng, lòng chỉ mong mau chóng lấy nó xuống. Nhưng liêm đường kiên quyết không chiều theo, chỉ tỏ ý nếu cô không chịu đeo sẽ nhốt luôn trong nhà, không cho ra ngoài nữa. Mặc dù biểu hiện của cô đúng là một bé mèo ngoan ngoãn, hiểu chuyện không chạy lung tung, nhưng trong mắt liêm đường vẫn chỉ là một con mèo, có thể đi lạc bất cứ lúc nào. Mà loại khả năng rủi ro thế này, liêm đường tuyệt không cho phép nó tồn tại, Trình Tân cũng. Hiểu điều đó, đương nhiên chỉ có thể thỏa hiệp đeo vòng. Coi như một sợi dây chuyển kiểu ca tính là được. Nghĩ vậy, chuyện này cũng không khó chấp nhận lắm. Dù sao liêm đường cũng chỉ muốn tốt cho cô thôi. Lánh chạc câu được một con cá. Còn đang tưởng tiểu tiểu sẽ meo meo nhào tới ngay. Nào ngờ, nhóc ta cóc thèm để ý. Chỉ hờ hững nằm ườn trên ghế nghỉ bên cạnh liêm đường. Nheo mắt ngắm dáng chiều. Lúc ấy vẫn còn sớm. Tuy trời đã ngả hoàng hôn nhưng vẫn chưa muộn lắm. Cảnh trời chiều đẹp khôn tả, những dáng mây cam hồng đan xen như bảng màu nước lan trên giấy. Dịch viễn sơn cầm móc câu ngẩn ngơ một hồi mới quay sang liêm đường, ánh mắt đuổi theo bóng trình tân đang thả hồn ngắm hoàng hôn. Anh nói với liêm đường, con mèo của cậu, sao cứ thấy như không lớn lên chút nào vậy? Rất kỳ lạ, ánh mắt nó cũng nói thế nào nhỉ? Ví dụ lúc nó đang thả hồn dõi mắt về phương xa như bây giờ đây, khiến người ta thấy an yên bình thản lạ lùng, cả. Cơ thể nó như tỏa luồng hào quang cuốn hút người ta không thể rời mắt, nhưng bình thường thì lại danh mãnh tinh quái. Nghe vậy, liêm đường cũng hướng mắt sang trình tân. Mặc dù trình tân đang xuất thần, nhưng những lời dịch viễn sơn vừa nói cô vẫn nghe không sót một chữ. Lánh chạc tổng kết, đây là một con mèo tương đối có phong thái văn nghệ, chỉ một tư thế. Một ánh mắt cũng có thể chụp ra được ảnh bìa cho tạp chí Ngoài mặt trình tân vẫn chảnh choe đạo mạo nhưng bên Trong đã lén phẩm mũi Đương nhiên, người ta cũng đâu có phải mèo bình thường Người ta là bé mèo mang linh hồn con người đó Sau đó liêm đường đế thêm Đó là do các cậu chưa thấy lúc nó phát bệnh Nung, thôi, nếu không sẽ không đánh giá nó cao vậy nữa đâu Mèo, dịch viễn sơn phiên dịch Đây là đang không vui vì hình tượng bị hủy hoại đó Cậu nói chuyện nhớ chú ý một chút, lanh chạc bật ngón cái với dịch viễn sơn, tiếng mèo cấp 10 luôn rồi, nhưng tớ lại thấy, phải là không vui vì ba chúng ta ấm ý làm ảnh hưởng thời gian ngắm cảnh của con bé mới đúng. Dịch viễn sơn, có đạo lý, liêm đường, chắc, vậy, giọng không chắc chắn, buổi tối cả hội cùng ăn một bữa thịnh soạn, ba người một mèo ẩn cư trong khu nghi dưỡng khoảng một tuần, chơi hết các trò chơi hoạt động trong đó. Trình Tân còn được theo chân bọn họ đi đánh gan Lánh chả cười liêm đường Giờ cậu đi đâu cũng phải bọc nó mang theo rồi Đã hứa dẫn nó đi chơi rồi Nếu chỉ mang tới đây rồi nhốt trong phòng Thì còn gọi gì là chơi nữa Đó chỉ là đổi một nơi nhốt con bé thôi Khiến Trình Tân nghe mà cảm động suýt rơi lệ Kỳ nghỉ nhanh chóng kết thúc Từ khu nghỉ dưỡng về đến nhà đã là trạng vạn Một người một mèo đều mệt rũ người Cả hai ăn uống qua loa rồi lăn ngay ra ngủ. Trước khi về nhà, Liêm Đường còn ôm Trình Tân tới bệnh viện thú cưng kiểm tra sức khỏe, nhân tiện tắm luôn cho cô. Hiện giờ cả cái thân mèo đổ đống ra giường. Người ngợm thơm tho, nhẹ nhàng khoan khoái. Đúng là càng ngày càng tiên. Mấy hôm nay, Trình Tân lợi dụng bệnh tật dở đủ cho làm nũng. Đến đi ngủ cũng phải nép sát vào Liêm Đường. Nhóng nhéo không để đâu cho hết. Liêm Đường cũng chiều theo. Liêm đường tắm xong đi ra, trình tân tự động tự giác nhảy lên tay anh. Liêm đường cười nói, may là tướng ngủ của tao tốt. Nếu không nằm sát dạt như vậy, không biết nửa đêm có thể xoay người đè bẹp mày luôn không nữa. Lần đầu trình, tân đòi giúp vào ngủ cùng liêm đường đúng là do trong lòng nhạy cảm bất an. Sau đó về nhà lại có cảm giác rất không thật, cần phải làm gì đó để tự thuyết phục rằng mình đã tìm được về nhà thật rồi. Vậy nên cứ tối đến là liêm đường lại chủ động cho cô gối lên tay mình, dùng tư thế bảo vệ để chấn an tâm tình buồn chồn lo lắng của cô. Anh đã nhìn ra, đã biết cô đang bất an. Chỉnh tân cũng biết vậy nên mới chủ động chui vào tay anh. Nhưng khi cô sắp ngủ cũng sẽ bỏ lên cuộn người. Bên vai anh, tránh đè lên người làm anh khó ngủ. Cô dựa sát lại gần, anh không đẩy ra. Quanh mũi vương vất mùi sữa tắm the mát của anh, thoang thoảng, nhẹ len vào mũi. Khiến cô an tâm Tóm lại, mấy hôm nay thật là những ngày hạnh phúc Mỹ thực và Mỹ nam Cô đều có đủ Tuyệt hảo Sớm hôm sau, người nằm bên khe khàng ngồi dậy Hòa Trai đẹp dậy rồi Nhưng em gái còn buồn ngủ mà Liêm đường đứng dậy Chỉnh tân trong rồi lại ngáp một cái Nướng tiếp Đợi đến khi mùi Trứng chiên bay tơi mũi mới biếng nhác nâng vuốt che miệng ngáp dài rồi bỏ vào nhà vệ sinh rửa mặt lau móng Thấy bé yêu của mình đi ra, liêm đường bưng bữa sáng đã chuẩn bị ra bàn. Chỉnh tân uống mấy ngụm nước xong mới nhảy lên bàn bắt đầu hút cháo. Dạo này bữa sáng và bữa tối của cô đều là cháo thịt các loại, chỉ có chưa mới ăn thức ăn cho mèo. Ôi khỏi phải nói sung sướng thế nào, lâu lâu còn có nước hầm xương canh gà và rau xanh nữa. Sống lâu bên nhau, liêm đường nhận. da nhóc này cũng rất thích ăn các loại rau củ quả nên liền mua thêm rau về chay mặn kết hợp. Tất cả nhân viên trong công ty đều thấy ông chủ xa cách khó gần, lúc nào cũng hầm hầm khí thế người là tránh xa. Duy chỉ trình tân cảm nhận rằng, anh trai thiệt đẹp, trai thiệt dịu dàng, thiệt săn sóc. Mặc dù thi thoảng có hơi độc miệng chút xíu, hơi nhạt chút xíu. Ăn sáng xong, vừa nghĩ sắp phải chia xa, trình tân đã thấy hơi không nỡ, cứ mãi vòng vo quanh liêm đường không muốn anh. Đi, meo, meo, em gái muốn được bên anh mãi mãi. Em gái Hổng có muốn ở nhà một mình đâu kêu hơn nữa. Bây giờ cô hơi sợ ở nhà một mình đó. Nhất là mới gần đây trong nhà còn lắp đặt ca mơ thì lại càng không thích ở nhà nữa. Nếu làm gì cũng bị quay hết lại thì cô còn phóng túng thế nào, điên dại thế nào, ăn vụng thế nào được nữa. Hổng chịu đâu. Lúc bị liêm đường trọng vòng cổ vào, trình tân còn nghĩ, tại sao ở nhà cũng phải đeo cái này. Sau đó liền được liêm đường bế lên, bỏ vào. Lồng mèo vứt xó đã lâu, làm gì thế hả, sao tự nhiên không nói tiếng nào đã tống tui vào lồng thế hả, cứ thế, bạn trình tân run rẩy lo lắng ngồi trong lồng chơ mắt để liêm đường sách ra ngoài, anh trai đẹp trai ơi, anh định làm gì thế, có phải anh phát hiện tôi ngày càng ăn nhiều, không muốn nuôi tôi nữa, trình tân ngấn nước mắt ngước nhìn liêm đường, tôi không muốn bị vứt bỏ mà. Mèo, lần tới tôi sẽ ăn ít một chút mà không được sao. Hòa hòa, đến tận khi đã yên vị trên xe rồi, Trình Tân mới chậm chạp tỉnh ra. Anh trai đẹp trai, muốn mang cô cùng tới công ty, để cô cùng đi làm với anh. Trình Tân không dám khẳng định, phải tới tận lúc bị sách tới trước cửa thang máy riêng mới thấp thỏm dám tin. Cô, thật sự, được trai đẹp ôm đi làm chung rồi. Nhỉ. Tại sao? Trình Tân lơ mơ ngơ ngác, vốn chẳng hay gì chuyện này. Sau đó, vào phòng làm việc, liêm đường nhất cô ra khỏi lồng, bế vào phòng nghỉ. Trong phòng rất rộng rãi, Trình Tân nhanh mắt lia thấy có ổ mèo, bát thức ăn mèo, máy nước nóng lạnh cho mèo, bát đựng sữa, cây mèo. Y đúc ở nhà. Tóm lại, ở nhà có gì thì chỗ này đều đủ cả. Ôi, thế này là có ý gì? Trình Tân chợt xúc động quá sức. Còn lẩn quẩn chút thấp thỏm chưa dám chắc chắn, sau đó ngoái cổ lại ngóng nhìn liêm đường. Từ khi bế Trình Tân vào đây, liêm đường vẫn luôn ngắm cô chăm chú, thấy nét mặt thốt nhiên kinh ngạc của Trình Tân cũng chỉ cười không. Nói, đến tận khi cô ngoái lại nhìn, anh mới lên tiếng, có phải lại nghĩ mình vượt thời không rồi không hả? Mọi thứ đều y đúc như trong nhà, mèo ta nhìn thấy, chắc sẽ chóng mặt lắm nhỉ? Trình Tân meo meo đáp lại. Nét mặt vẫn ngẩn ngơ, khờ dại, liêm đường thở dài, tao cũng không dám để mày ở một mình trong nhà, lần này là bị người ta bắt, lỡ đâu lần sau lại do tự mày lén chạy đi thì phải làm sao, qua chuyện này, thực sự có làm thế nào cũng không thể yên tâm được, nên là, sau này mày theo tao cùng đến công ty luôn vậy, thời gian anh ở công ty còn nhiều hơn ở nhà, đôi khi bận quá còn phải tăng ca làm đêm, ở luôn tại đây... Hồi tiểu tiểu chưa thất lạc, có khi 2-3 ngày liền anh đều ở lại công ty họp bàn chỉ đạo công việc. Lúc ấy vốn chưa từng nghĩ sẽ có chuyện, tiểu tiểu mất tích. Bây giờ có rồi, anh không thể yên lòng để như vậy được. Chính Tân vẫn tiếp tục đờ mặt. Phòng làm việc của liêm đường được thiết kế như một căn hộ. Nơi này lấy màu trắng là màu chủ đạo, phong cách đơn điệu giản dị. Phòng nghỉ lại khác hẳn, bên trong bài trí nội thất thoải mái. Chủ yếu dùng bốn màu trắng đen xám và xanh lá cỏ có phòng vệ sinh, phòng bếp nhỏ, quầy ba tủ rượu và cả phòng ngủ, phòng thay quần áo. Đến khi Trình Tân tỉnh táo lại, Liêm Đường đã đặt cô trên sofa phòng nghỉ. Anh cởi áo khoác, sắn tay áo chuẩn bị làm việc. Ở nhà là anh nhà bên điển trai gần gũi, đến công ty lại thành tầng lớp trí thức văn phòng giỏi giang. Phong độ, nhưng kiểu nào cũng khiến Trình Tân phải lau mắt sùng bái, đẹp trai quá đi. Một kiểu đẹp sắc cạnh Uy nghiêm hơn hẳn khi ở nhà Anh vừa sắn tay áo vừa nói Nhớ uống nhiều nước Tao phải đi làm việc Trên bàn có trái cây Chuẩn bị sẵn cho mày đấy Trong bát có thịt ức gà và dầu cá Không biết mày có thích ăn dầu cá không Nhưng nghe nói rất tốt cho lông tóc Đói thì tự lại ăn nhé Liêm đường cũng chẳng hiểu Mình đang nuôi mèo hay nuôi con gái nữa Dặn dò đủ thứ Chỉ hận không thể đặt ngay trước mắt Giám sát mỗi một hành động của con bé. Meo. Chỉnh Tân nghe lời nhảy xuống sofa, lon ton chạy tơi bên máy nước nóng. Cái máy này khiến uống nước trở thành một việc hết sức thú vị. Chỉnh Tân vừa uống vừa nghĩ ngợi. Vậy là... Sau này... Cô có thể luôn luôn ở bên anh trai đẹp trai rồi. Vui quá. Vì vậy, khi các vị trưởng phòng tới báo cáo đều được tận mắt chứng kiến một con mèo lông trắng mốt nganh ngang ra khỏi phòng nghỉ của... Sếp, nganh ngang nhảy lên ghế bên rồi đáp xuống bàn, mở miệng mèo phát ra một tiếng kêu chịch thượng đòi vuốt lông. Vốn các vị còn đang băn khoăn nào giờ sếp ta nghiêm túc cẩn thận trong công việc, hẳn sẽ cho người ôm mèo vào phòng nhốt thật kỹ cơ. Nào ngờ, vừa thấy mèo là gương mặt đang giá như nước đá của sếp thoát cái đổi sang dịu dàng liền. Con mèo này, thật ghê gớm. Hóa ra, sếp cũng là sen thứ thiệt, nhể. Từ khi biết mèo nhà sếp bị lạc, Các vị nghĩ mãi không ra. Người lạnh lùng nhạt nhẽo như sếp mà nuôi mèo, liệu bé mèo đó có bị sếp doa không? Không ngờ đấy, thái độ của sếp với mèo và với các vị hoàn toàn không phải là một người. Hôm nay trưởng phòng thiết kế phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Đây là một lỗi sai vô cùng cơ bản, vốn không nên phạm phải, nhưng sự cũng đã rồi. Báo cáo xong, anh ta nơm nớp chờ sếp phê bình, nhưng mèo vừa đến. Bầu không khí khiến lưng anh ta lạnh toát đột nhiên nhạt dần, thoạt trong xếp cũng không. Đáng sợ như trước đó nữa, vị trưởng phòng thiết kế cảm động rơi lệ, đánh mắt liếc người đẹp mèo không tầm thường này. Cảm ơn trời đã cho con được gặp người, người chính là ngôi sao may mắn của con. Nếu trình tân nghe được nội tâm của anh chàng nhất định sẽ trợn trắng mắt bảo thế này, làm ơn đi anh dai, tôi thèm để ý tới anh chắc, tôi chỉ qua thăm giai đẹp nhà tôi. Sợ anh ý làm việc mệt nhọc quá thôi. Đòi anh ý vuốt lông cũng chỉ là nhân tiện nghỉ ngơi. Thật sự không? Phải nhằm mục đích được vuốt lông đâu. Thật đó, báo cáo xong, hai vị trưởng phòng lần lượt ra ngoài. Không lâu sau, một cô gái mặc đồ công sở, tóc đuôi ngựa gọn gàng, dáng người là lướt đi vào. Nom dáng người cô ấy kìa. Chỉnh tân chân thành khen ngợi, đúng là càng nhìn càng không thể dứt mắt. Hồi còn là người... Cô luôn thích ngắm gái đẹp, The ai cũng theo dõi một đống tiểu tiên nữ đại tiên nữ, cứ rảnh rỗi là lại lôi ra ngắm hình, liếm màn hình các thứ. Phái nam thì không. Để ý nhiều lắm, vì cô luôn cảm thấy mấy anh chàng thích selfie chỉnh ảnh trên mạng có hơi. Nói sao nhỉ, không phải nói con trai không thể tự sướng hay trang điểm như con gái. Cô tôn trọng sở thích cũng như cuộc sống riêng của người ta, chỉ là không phải gu của cô. Cô thích kiểu đàn ông trông thật là đàn ông cơ, hà hà. Hơn nữa, theo dõi hot girl còn có thể học được cách make up phối đồ của họ. Cô cũng là một cô gái, cũng thích được đẹp cơ mà. Mẫu tiên nữ văn phòng trí. Thức mang phong phạm nữ vương thế này, chỉnh tân chưa từng được thấy trên The ai bộ, nên hiện giờ cô đang xoáy ánh mắt sáng rực nóng cháy của mình vào lâm như ngọc. Hoa, đẹp lắm, nhìn kiểu gì cũng đẹp tuốt. Mặc dù đang mặc đồ công sở, nhưng trang sức phụ kiện đều rất tinh xảo cầu kỳ, khuyên tai lấp lánh, hốc mắt đánh bóng tôn lên đôi mắt hai mí, bầu ngực thon cao, rất hút mắt, nhìn ánh mắt trình tân cứ dán chặt vào lâm như ngọc, liêm đường sực nhớ ra, hồi sáng lúc con bé. Được anh sách đi ngang qua cô tiết Tân cũng có vẻ mặt y hệt, ra khỏi thang máy, gặp cô trợ lý đang ngồi ở bàn làm việc cũng biểu hiện y đúc, nhóc này. Sẽ không phải đứa cuồng nhan sắc đó chứ. Hơn nữa còn có khuynh hướng cuồng nữ sắc hơn. Cả lúc nhìn mình cũng không lộ ra nét mặt si mê như vậy. Chẳng lẽ anh còn chưa đạt đến độ khiến con bé si mê. Liêm đường xoa xoa đầu Trình Tân. Vỏ cho lông trên đầu cô rối bù. Trình Tân ngoắt đầu meo meo kháng nghị. Đây chắc là... Tiểu tiểu nhỉ, trông xinh quá. Lâm như ngọc lại gần. Định vươn tay vuốt ve Trình Tân. Nhưng cô chưa từng nuôi thú cưng. Hồi bé còn từng bị mèo nhà bạn cắn phải nên dù đây là con mèo do người cô thầm thương nuôi thì trong lòng vẫn có rào cản tâm lý. Cô vươn tay thăm dò, ngay khi sắp chạm vào, chỉnh tân bông chủ động ngả tới khiến cô giật thót mình, lập tức rụt tay về. Khụ, cô nhận ra mình đã nghĩ mọi chuyện quá dễ dàng. Khi còn chưa trông thấy con mèo này, cô không cảm thấy nó sẽ là vấn đề gì. Nhưng sau khi đã gặp, Cô phát hiện mình vẫn không thể vượt qua nỗi ám ảnh trong lòng. Cô! Sợ mèo! Chẳng lẽ, con đường tìm chồng, phải kết thúc bởi một con mèo ư? Chính Tân còn đang định chủ động chạy sang cầu sờ xoa nhưng chợt phát giác tay lâm như ngọc thốt nhiên run nhẹ, nét mặt ẩn nhẫn, tựa như rất sợ cô tới gần. Người đẹp này sợ mèo. Thế thì thôi vậy, Chính Tân tự thấy mình cũng không cần chủ động sáp lại tìm ngược nữa. Lỡ đâu! Khiến người đẹp đây hoảng sợ, người ta ném cô đi, vậy sẽ ảnh hưởng tới quan hệ tốt đẹp giữa nhân viên và cấp trên của họ lắm. Cô không nên hại người ta, khiến sếp có ấn tượng xấu với người ta làm gì. Dẫu sao giờ cô cũng là sủng mèo rồi, lỡ không cẩn thận lại thành hòa quốc ương dân thì khổ. Ai bảo cô là bé mèo tiên bé bỏng, mị lực vô biên chứ. Chàng đẹp trai nhà tôi thương tôi lắm đó, lâm như ngọc rụt tay lại. Nét mặt rồi rắm nhưng đến khi liêm đường xem báo cáo xong, thì cũng đã điều chỉnh về như bình thường. Cô không thể để lộ ra rằng mình sợ mèo ghét mèo được, cô không thể để lộ sớm như vậy. Lỡ sau này, ngày nào đó liêm đường không nuôi mèo nữa, có phải cô vẫn còn cơ hội? Nghĩ tới đây, lâm như ngọc chợt nhớ tới vương bất hối. Thật ra, trong những người cô quen biết, điều kiện của vương bất hối cũng rất tốt, mặc dù không xuất chúng như liêm đường. Nhưng tướng mạo hay dáng người đều phù hợp với cô, cũng có năng lực và tiền đồ. Chỉ là, bây giờ nói gì cũng muộn rồi, người ta đã có bạn gái. Tốt nhất là không nên tính tới vương bất hối nữa, tránh nhặt hạt mè mà bỏ qua dưa hấu. Lâm Như Ngọc vừa nghiền ngâm vừa liếc nhìn Trình Tân trong khi tay vẫn đưa nhận báo cáo. Trình Tân nhảy vào trong lòng liêm đường, liếc Lâm Như Ngọc qua khóe mắt, sau đó phát hiện. Lâm Như Ngọc chỉ lướt mắt qua cô rồi lia ngay sang anh trai nhà cô sực nhớ hồi trước khi liêm tiếu tám chuyện trời đất với lạc thanh nhã, Hình như có nhắc rằng trong công ty anh Có một cô gái rất rất xinh đẹp thích anh trai của cô nàng Nghĩ tới đây, trình tân đột nhiên sáng ra hẳn ra Đánh mắt ngó sang Lâm Như Ngọc Cô biết rồi, hẳn đây chính là cô gái trong miệng liêm tiếu Nghĩ thế, trình tân lập tức nhảy cái phóc lên bàn Ý đồ thăm dò nét mặt của trai đẹp. Sau đó, cô nhìn thấy, trai nhà mình vốn đâu có nhìn. Người đẹp này. Anh ký tên xong lại tiếp tục cắm mặt vào máy tính làm việc. Trình tân cụt hưng ngó. Lại lâm như ngọc, lâm như ngọc ôm nét mặt mất mát ôm đồ rời đi. Chỉnh tân thấy vừa vui vui đồng thời cũng hơi buồn buồn. Vui vì, người nọ không thể cướp được chồng cô. Còn buồn, vì nghĩ có phải anh trai đẹp trai hơi lạnh lùng, hơi... Cao xa quá rồi không, cô gái xinh đẹp nhường ấy anh cũng chẳng thèm nhìn, vậy thì mình. Vương Tuyết Mạn cũng rất đẹp, cô còn từng thấy tấm hình chụp chung của Lạc Thanh nhã trong điện thoại liêm tiếu, cô bé đó cũng rất xinh, lại trẻ trung. Sức sống, ngũ quan thanh tú, dịu dàng thân thiện, biết bao cô gái ưu tú như thế, anh trai đẹp trai đều chẳng chút động lòng, cảm giác, thôi đi, mình là con mèo thôi mà. không có cảm giác chi hết, nhưng lại cảm thấy, mình cũng không chen vào hàng ngũ cạnh tranh này được đâu, hu hu, mà thôi, có thể do mình chỉ là một con mèo nên mới có thể nằm ngủ trong ngực anh ấy, ăn đồ ăn anh ấy làm, rồi còn chung chăn gối. Nếu cô vẫn còn là trình tân của ngày xưa, vậy chắc, không được gặp anh luôn ấy chứ, ai, đây cũng là số mệnh, có được tất có mất, có mất tất có được, cô đánh mất cơ hội làm người. Nhận được cơ hội có trai đẹp quan tâm chăm sóc. Nếu là trước kia, đứng trước hai lựa chọn này, cô sẽ không chút do dự chọn làm người. Nhưng bây giờ, khi đã biết anh ấy tốt bụng thế nào, dịu dàng săn sóc ra sao, cảm nhận một con người khác của anh bên dưới vỏ ngoài xa cách, lại, bông không nỡ xa anh nữa, nhất là tưởng tượng tới. Sau này anh, trai đẹp trai sẽ lấy vợ sinh con, đột nhiên thấy lòng sao nhoi nhói. Sau khi gặp Lâm Như Ngọc, mặc dù không phải bị Lâm Như Ngọc đã kích, nhưng sau khi thu mình ngẫm ngợi về tương lai lận đận của mình một hồi cũng mất hẳn tinh thần. Dù sao đi nữa, cô cũng vô cùng hâm mộ những cô gái có cơ hội được dũng cảm theo đuổi người mình thích. Chuyện sếp mang mèo nhà đi làm, chỉ sau một buổi sáng, gần như ai nấy đều tỏ tường. Trong nội bộ công ty cũng có các group riêng tứ, mọi người lén lút thảo luận, một truyền mười mười truyền trăm... Muốn không biết cũng khó. Buổi sáng Triệu Thành không đi làm, vẫn chưa được diện kiến trình tân. Anh ta ăn xong bữa trưa rồi nghỉ ngơi mới lát mới thong thả nhìn vào đồng hồ. Trước giờ vào làm nửa tiếng, anh ta nhẹ nhàng khoan thai bước vào phòng làm việc của Liêm Đường. Đến trước cửa, gõ ba tiếng. Mời vào, tiếng nói vọng ra từ phòng nghỉ. Lúc ấy Liêm Đường mới dùng bữa trưa không lâu, hiện đang xem tài liệu. Trên laptop, Triệu Thành vào phòng. Thấy cửa phòng nghỉ đang mở liền đi tới. Đập vào mắt là bóng liêm đường đang ngồi trên sofa. Và bạn tiểu tiểu nằm dài bên cạnh. Đây chắc là tiểu tiểu nhỉ. Trông dễ thương thật đấy. Liêm đường lơ đến đáp lại. Theo lời Triệu Thành. Anh quay lại nhìn bạn Trình Tân đương mở mắt thao láo nhìn người vừa vào cửa. Trình Tân đánh giá Triệu Thành. Ừm, không quen. Cô nàng phẩy đuôi Tiếp tục nheo mắt vùi đầu ngủ tiếp. Triệu Thành đặt mông. xuống bên kia ghế vừa ngắm tiểu tiểu vừa hít mắt cười hỏi liêm đường mấy tháng tuổi rồi không so sánh sẽ không có bi thương nhưng vừa nghĩ tới vị tổ tông trong nhà mình vậy thật là không còn mặt mũi đứng trước mặt mèo nhà người ta hẳn là hơn sáu tháng liêm đường kiểm lại thời gian chỉnh tân vừa tới nhà họ liêm đoán ra đại khái triệu thành gật gù vươn tay thử sờ lên lưng tiểu tiểu vuốt lông cho cô Còn rất chuyên nghiệp gái cầm Trình Tân, khiến Trình Tân thoải mái rên gì? Trình Tân khó nén cảm khái. Làm mèo rồi, cô dễ thỏa mãn hơn hẳn, chỉ cần được gái mấy cái, vuốt lưng một hồi liền đã thoải mái dầm gì hưởng thụ. Triệu Thành quét mắt thấy lồng mèo, ngạc nhiên hỏi, cậu mang nó tới kiểu gì vậy? Không mua túi đựng mèo à? Liêm đường khép máy tính, đáp, có mua rồi, nhưng nó không thích, cứ bỏ vào là lại hoảng loạn cào túi. Bỏ lồng thì đỡ hơn Còn chê túi mèo cơ đấy Đáng ra túi mèo mềm và êm hơn Sẽ dễ chịu hơn chứ Liêm đường từng có ý bỏ cô vào túi đựng mèo Tiếc là nhóc con giấy rủa ghê quá Cộng thêm biểu hiện sợ hãi hoảng loạn Nên cũng không nỡ Chỉ đành bỏ vào lồng mang đi Anh nói với Triệu Thành Có thể con bé mắc chứng sợ hãi không gian kín Anh đùa Hả Còn có chuyện đó Hẳn vậy Con bé có tâm lý chống cự túi mèo rất mạnh. Thôi để sau từ từ tính vậy. chợt nhớ bé con từng bị thằng nhóc kia cuốn mất. Bị nhét trong ba lô chặt trội. Chắc đã ám ảnh với việc đó rồi. Anh Vươn. Tay xoa đầu cô. Chỉnh tân ngồi yên lặng nghe hai người nói chuyện. Cô. Đúng là không thích túi mèo. Mỗi khi bị nhét vào túi. Dây kéo khóa lại. Không gian đó chật hẹp u tối khiến cô hoang mang dối bời. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ là ra ngoài. sau đó liêm đường thấy cô thật sự không thích mới quay lại dùng lồng mặc dù cửa lồng cũng luôn khóa chặt nhưng lại không khiến cô thấy đè nén bức bối như trong túi triệu thành gật đầu tán thành cũng không để tâm lắm chỉ là nếu để tiện mang thú cưng đi anh ta vẫn thấy túi mèo dễ dùng hơn một chút nhưng nếu mèo đã chống cự vậy đương nhiên vẫn nên dùng lồng cho bé được dễ chịu hơn trình tân lim dim buồn ngủ chẳng còn hứng thú nghe họ tán gấu gì nữa Cô nhảy xuống sofa, tìm một góc sáng sủa Sau cơn mưa, nhiệt độ giảm dần Hôm nay trời mưa suốt sáng, dù bây giờ đã tạnh nhưng vẫn còn mây đen chưa tan Mặt trời he hé sau mảng mây dày, ánh nắng nhẹ dịu sưởi ấm da thịt Vị trí này cách hai người Kia khá xa, hơn nữa cô đang mệt, đầu óc đặc quánh, chẳng thể nghe rõ họ đang nói gì Bé nhà cậu đã hơn 6 tháng tuổi rồi Tuy mèo lông dài trưởng thành muộn hơn mèo lông ngắn 2 tháng, nhưng tầm 7 tháng đã là độ tuổi nên đưa đi triệt sản, bằng không hậu hoạn vô cùng, để đến khi động được nó sẽ kêu gào hấp dẫn mèo được tìm tới đấy. Giai đoạn này còn rất dễ bỏ nhà đi. Con bé là mèo lông dài, để 8 tháng hãng triệt sản cũng được chứ. Dù sao cũng sắp tới lúc động được rồi. Cậu phải triệt sản sớm cho nó đi. Triệt sản chỉ có lợi chứ không có hại, ít bệnh hơn. Cũng sẽ không bị đám mèo được kia quấy rối Vì cơ thể nó sẽ không sản sinh ra hormone nữ tính nữa Triệu thành ra vẻ kinh nghiệm đầy mình Cứ nghe người từng trải này đây là tuyệt không sai Liêm đường gật đầu Hiểu rồi Tôi sẽ cho con bé triệt sản Nhưng giờ còn nhỏ Không phải nói mèo 8 tháng tuổi mới được coi là trưởng thành Còn trước đó đều là mèo con hay sao Vậy cũng phải xem nó chỗ mã thế nào Ăn đủ thì lớn nhanh Triệt sản trước tuổi cũng không sao cả, nhưng bé nhà cậu trông có vẻ còn non lắm, để nuôi thêm thời gian đã. Triệt sản mùa đông thường lâu lành hơn, chăm nó khỏe mạnh thêm chút nữa rồi tính cũng được. Triệu thành tính thử tuổi của trình tân rồi kết luận, thời điểm trình tân trưởng thành cũng là khoảng lạnh nhất trong năm. Liêm đường nghĩ một lát, V cầm đáp, vậy đầu xuân sang năm. Nhưng nhớ hẹn trước, nếu không kiểu gì cũng phải đợi. Sắp lịch đấy. Tôi biết rồi. liêm đường ghi nhớ chuyện này còn nốt lại trên lịch điện thoại chờ cho Triệu Thành đã ra ngoài anh lên mạng tìm kiếm ít thông tin về việc triệt sản ở mèo cái và những chuyện chủ nhân cần làm khi triệt sản cho mèo tìm hiểu một hồi lại quay sang ngắm bạn Trình Tân đương ngủ say chưa hề biết chuyện Trình Tân chỉ thấy sau lưng lạnh toát cảm giác này không ổn chút nào nhưng cô cũng chẳng bận tâm vì chỉ trừ việc không thể trở thành Người là có hơi chạnh buồn ra thì ngày tháng này vẫn rất dễ chịu. Tối nay liêm đường phải làm thêm giờ. Ở một công ty chuyên về mạng thế này, tăng ca chỉ là chuyện thường ngày ở huyện, nhất là bên an ninh và nâng cấp hệ thống còn luôn cần người trực 24 tháng 7. May là phúc lợi làm thêm cũng khá tốt, có cả xe đưa đón, tiền tăng ca đương nhiên không thể chê. trình Tân và liêm đường ra khỏi công ty khi đã hơn 10 giờ tối. Bữa tối ăn ở công ty, tay nghề của đầu bếp trong nhà ăn. Công ty khá tốt, trình tân có thể nói thế là vì, cô đã được liêm đường cho nếm thử mấy miếng. Vui quá, cảm thụ khói lửa nhân gian quả là một chuyện hạnh phúc. Cô tình nguyện chết sớm mấy năm để đổi lấy cơ hội thưởng thức đủ loại mỹ thực. Đầu tháng 11, chị họ liêm tiếu là Tống Nhược Y về nước, chưa được hai ngày đã nghe lệnh cha mẹ, sách quả cáp tới tơi cửa nhà họ liêm. Tuy nói Tống Nhược Y còn đang đi học nhưng cũng đã là nghiên cứu sinh, so với liêm đường thì hơi nhỏ. Nhưng Tống Nha không cảm thấy đây là vẫn là. Trước khi Tống Nhược Y tới, mẹ cô nàng đã kể rõ ngọn ngành, dự kiến mấy ngày nữa sẽ chuẩn bị buổi xem mắt. Hồi trước, mỗi khi Tống Nhược Y nghỉ hè thường đến nhà họ liêm chơi, quan hệ với cô em họ liêm tiếu rất tốt nhưng lại chẳng mấy khi được gặp mặt liêm đường. Dường như lúc nào anh cũng bận rộn công việc, nhưng chỉ gặp vài lần nói sao vẫn tốt hơn chưa từng trông thấy. Lúc nhỏ, hồi cô còn chưa hiểu chuyện vẫn luôn hâm mộ liêm. Tiếu có người anh trai cao lớn đẹp trai như vậy, chỉ hận mình cũng không thể là em gái anh. Sau đó lớn lên, cô dần hiểu rõ lòng mình, đó là thích và ngưỡng mộ. Tuổi tác tăng dần, ngưỡng mộ dần chuyển hóa thành thích, tự tôn anh làm nam thần, chú ý cuộc sống của anh. Nhưng anh quá kín tiếng, cô xem đơ ibo, biết anh nuôi một con mèo, có vẻ còn rất quý nó. Thế là cô liền đi thỉnh giáo một chị khóa trên có nuôi mèo, tìm hiểu những chuyện liên quan tới mèo. chỉ mong có thể tìm được một đề tài chung giữa đôi bên may mà anh họ không phải anh họ ruột thịt của cô tống nhược y từng thầm vui vì việc này không chỉ một lần may rằng anh không phải con ruột của cô mà chỉ là con trai kế bằng không đến cả cơ hội thích anh cũng không có quan hệ của cô với liêm tiếu rất tốt biết mấy người bạn học của liêm tiếu cũng thích liêm đường nhưng sau khi tìm hiểu kỹ tuổi tác và bối cảnh của mấy cô bé đó thì chẳng mấy bận tâm Có người cô của cô ở đây, mấy cô bé. Đó, tuyệt không có cơ hội. Hôm Tống Nhược Y tới chơi, Liêm Đường cũng nhận lệnh cha về nhà tham gia buổi họp mặt gia đình. Trước khi về đến nhà, anh không hề biết rằng đây là một buổi xem mắt đã được sắp xếp từ sớm. Nghĩ rằng chỉ ăn bữa cơm trưa rồi về ngay nên Liêm Đường không mang trình tân đi cùng. Có đi cũng chỉ lăn qua lăn lại tổ mệt người, còn chẳng bằng để cô ở nhà ngủ một giấc thật ngon. Bạn Trình Tân ăn uống no đủ đang ngủ ngay rung trời trong phòng nghỉ của Liêm. Đường, còn chưa hay rằng, chồng đại nhân của mình đang tham gia một buổi xem mắt trá hình. Liêm Đường về nhà, chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng cười của Liêm Tiếu và Tống nhã cùng một giọng nữ không biết là ai. Anh đẩy cửa đi vào, có cả Liêm Vĩnh An trong phòng. Thấy Liêm Đường đã về, Tống Nhược Y đứng dậy. Chào anh họ, nét mặt điềm tĩnh nhẹ mỉm cười. Liêm Tiếu lon ton chạy lại bên Liêm Đường Anh, chị họ mới về nước Hôm nay sang đây thăm ba mẹ nên gọi cả anh về ăn Trung bữa cơm Tống Nhã liếc nhìn đồng hồ rồi nói với Liêm Đường Liêm Đường, con đi rửa tay đi Cơm đã xong rồi, để mẹ vào bếp xem sao Liêm Đường khách sáo chào hỏi Tống Nhược Y Cao hơn rồi Sau đó gật đầu với Tống Nhã Tống Nhược Y hơi câu nệ Chắc do đồ ăn nước ngoài dễ cao hơn Liêm Vĩnh An cười hài lòng, nâng ly trà lên nhấp một ngụm. Liêm đường đi rửa tay, nét mặt như có điều suy nghĩ. Thật ra, chính anh cũng không dám chắc đây có phải một buổi xem mặt. Hay không? Chưa ai từng nhắc gì với anh về chuyện này. Hơn nữa, từ trước đó Tống Nhược Y cũng đã hay tới nhà họ Liêm, cũng không có gì lạ. Thêm nữa là Tống Nhược Y nhỏ hơn anh rất nhiều. Nhưng anh vẫn không thể chắc chắn, vốn cũng không mấy chú ý chuyện bên nhà họ Tống. anh không có hứng thú với họ, chưa từng có ý tìm hiểu sâu. Đến khi Liêm Đường rửa tay xong ra ngoài, Tống Nhã cũng vừa bước khỏi phòng bếp. Còn một món, 10 phút nữa là xong. Liêm Tiếu giữ chặt Tống Nhược. Y hỏi Linh Tinh nó kia, vốn là cô cũng muốn ra nước ngoài du học, nhưng mẹ không đồng ý, sợ cô ở xa nhà ham chơi, trời cao hoàng đế xa, nào có quản được. Mơ ước đã xa vời. Nên càng thêm hâm mộ người chị họ được du học tận Hoa Kỳ này. Mặc dù cô vẫn thường xuyên suốt ngoại đi chơi mỗi khi được nghỉ, nhưng đi học và đi chơi sao có thể giống nhau? Chị họ, vậy là chị về nhà không bao lâu đã phải bay sang bên kia rồi sao? Trường Đại học của Tống Nhược Y cũng là trường Liêm Tiếu. Đang học, học xong mới ra nước ngoài học lên nghiên cứu sinh. Đúng vậy, chỉ là lần này có thể ở nhà đến sang năm, kỳ nghỉ của bên đó khá dài. Vậy tốt quá, bữa nào chúng ta cùng đi dạo phố nha. Sợ không được đâu. Sao vậy ạ? Chị đang viết một bài luận văn, nghiên cứu về tương quan giữa Internet và sự phát triển xã hội, định. Tống Nhược Y chợt hướng ánh nhìn sang Tống nhã Tống nhã làm như vừa sực nhớ tới, vội đặt ly trà trong tay xuống, nói với Liêm Đường. Nhược Y muốn tới công ty con thực tập một thời gian, tìm kiếm tư liệu viết luật. Không biết bên liêm đường con có vướng gì không? Nhược y hơi nhát, ngại nói thẳng với con nên đã nhờ mẹ. Lúc nói chuyện, nét mặt nhìn liêm đường vô cùng hiền từ. Liêm đường gật đầu không phản đối, cũng được, con sẽ bảo tiểu trương sắp xếp cho em ấy, bao giờ vào làm. tống nhược y đáp ngày mai đi á, em đang cần làm nhanh, sang năm là phải về trường rồi. Mặc dù chọn đề tài này vì đó là chuyên ngành của anh họ, nhưng nếu đã viết. Cô nhất định phải viết tốt nhất có thể, cũng thật lòng muốn tìm thêm tư liệu về vấn đề này. Dù rằng trong đó có tư tâm, liêm đường mỉm cười gật gù, liêm vĩnh an bật cười, đều là người một nhà. Nhược y không hiểu chỗ nào cứ việc hỏi anh họ cháu. Nó là chuyên gia trong lĩnh vực này, còn từng về trường cũ diễn giảng nữa. Hai đứa có e át của nhau chưa? Đề tài cũng tự nhiên biến chuyển. Tống nhược y đáp lời, có rồi ạ, chỉ là... Trước kia sợ anh họ bận việc nên không dám làm phiền. Liêm Vĩnh An ôn tổn khuyên, không cần sợ gì cả, chỉ là việc học thuật thôi. Cháu đấy, nhát quá rồi, phải học cô cháu đi. Hồi cô chú mới quen biết, bà ấy đã bạo dạn to gan dữ lắm. Tống nhược y cười nói, mẹ cháu cũng bảo nên học theo cô. Vậy sau này, cháu, chợt nhìn sang liêm đường, có gì không biết nhất định sẽ tới hỏi anh họ. Hy vọng không làm phiền đến anh. Lời nói lễ phép khiêm nhường, cũng không quá nhiệt. Tình khiến người ta khó chịu. Trong trường hợp như vậy, yêu cầu như vậy, đương nhiên liêm đường sẽ không phản đối khiến cả nhà mất vui. Chỉ khách sáo gật đầu, em lên wechat gửi số di động cho anh. Chuyện thực tập, anh sẽ bảo trợ lý sắp xếp rồi chủ động liên lạc. Cảm ơn anh họ. Ba ngày sau, tin tức về Hoàng thân quốc thích nhảy dù giữa đường đã truyền khắp mọi ngõ ngách công ty. nhân vật khoái chuyện bát quái như Trình Tân đây nào có thể bỏ qua chuyện vui dường ấy buổi trưa cô mò tới phòng nghỉ nhân viên phục sẵn trên bệ cửa sổ người ta tám chuyện cô thì nằm ngay bên công khai nghe lén tác giả có lời muốn nói tôi phát hiện các bạn đọc mau quên quá trước đó tôi đã nói sẽ viết cuộc sống làm thú cưng thường ngày của Trình Tân nên các tình tiết khi làm mèo sẽ có rất nhiều tới nửa sau khi thời cơ chín mùi mới có thể biến thành người Xin đừng hỏi những câu như, bao giờ thành người, chuyện tình cảm xa vời không hẹn, bao giờ, mới có thể phát kẹo, tại sao còn chưa thành người. Thật sự rất vô nghĩa, tôi biết các bạn nóng lòng, nhưng cũng chỉ có thể khuyên các tình yêu hãy kiên nhẫn. Chuyện dài kỳ chính là như vậy, phải đi tuần tự từng bước, hy vọng mọi người thông cảm, sau này tôi sẽ không trả lời lại vấn đề này nữa. Bên nhân sự nói đó, nghe bảo đẹp lắm. Hình như là nghiên cứu sinh ở Ivy tận bên Mỹ cơ, tới để thực tập trải nghiệm công việc ở đây, chẳng biết sẽ làm bao lâu. Nhưng cô ta, còn đang đi học, chắc nhiều lắm cũng chỉ hai tháng thôi, phải về học tiếp chứ. Tôi cũng nghe phòng nhân sự nói rồi, người ta là người thân của ông chủ, hoàng thân quốc thích thứ thiệt đó. Có hình không? Hình như có người chụp được giấy chứng minh rồi, tôi thì chưa thấy. Gấp cái gì? Đằng nào mai cũng đi làm, lúc đấy tha hồ mà ngắm người thật. Anh Trương có nói phân cô ấy tới bộ phận nào không? Theo tôi thì, khả năng cao là tới phòng kỹ thuật, tiện tìm hiểu tư. Liệu mà? Vậy chẳng phải bên kế hoạch sẽ dễ hơn à? Tài liệu công ty đa phần đều ở chỗ họ cả. nhiêu tuổi rồi? Hai lăm. Chà, trẻ thật đấy. Lơ anh nào trong công ty chúng ta được cô nàng để mắt? Vậy chẳng phải thành người nhà sếp. thế thì nước đẩy thuyền lên, tiết kiệm được 10 năm phấn đấu chứ ít. Chuyện gia đình xếp, thật ra đám cấp dưới cũng không biết nhiều, chỉ nghĩ Tống Nhược Y là thân thích của sếp nên khó tránh hiếu kỳ. Lời này cũng chỉ là lời nói đùa trêu nhau. Chỉnh Tân hào hứng ngồi nghe, đồng thời rất mong đợi vị hoàng thân quốc thích này mau đến. Nếu đã có nhân viên biết, vậy đương nhiên là Lâm Như Ngọc luôn luôn chú ý đến liêm đường cũng đã nghe chuyện Tống Nhược Y từ sớm. Hôm Tống Nhược Y đến công ty, Liêm Tiếu có đi theo. Trước kia Liêm Tiếu từng tới một lần, nhưng chẳng ai nói chuyện nên chỉ ngồi một lát rồi vụt biến. Lần này, cô nàng đi theo chị họ để trợ chật. Cô Tiếp Tân đã là nhân viên lâu năm, thấy Liêm Tiếu liền. Đứng dậy chào hỏi, cũng gật đầu hỏi thăm Tống Nhược Y. Tống Nhược Y diện sơ mi kèm áo khoác ngoài, phối với quần ống rộng suông mềm, giày cao gót lộ ra, tóc dài chấm vai. Túi sách eo vi kiểu mới nhất quý này, thoạt trông dịu dàng trí thức, lại xinh đẹp hiểu điệu. Tự cô ta đã sẵn có nhan sắc, thêm vào cất công ăn diện nên càng xinh đẹp đoan trang, suốt chúng hơn người. Liêm tiếu đi cạnh thì non trẻ trung hơn với áo khoác mỏng cài cúc, quần len đen, chân đi đôi bốt lửng, túi. Sơ neo treo hờ trên khuỷu tay. Như đã hẹn, trợ lý tiểu trương của liêm đường xe toàn quyền phụ trách, hiện anh chàng đã chờ sẵn dưới lầu từ trước đó. Vừa trông thấy Tống Nhược Y và Liêm Tiếu Tiểu Trương liền chủ động ra đón Rồi đích thân dẫn Tống Nhược Y đến bộ phận nhân sự thông báo Hoàn thành thủ tục nhậm chức Làm xong thủ tục Tiểu Trương lấy những vật dụng bên nhân sự đã chuẩn bị Dẫn Tống Nhược Y tới nơi cô sẽ làm việc Chính là bộ phận nghiên cứu của Lâm Như Ngọc Lâm Như Ngọc đã ra cửa đợi sẵn Thấy Liêm Tiếu liền tươi cười chào hỏi Liêm Tiếu à Sao dạo này không thấy em tới công ty chơi vậy cô từng gặp liêm tiếu mấy lần vì biết cô bé là em gái liêm đường nên thái độ thân thiết hơn hẳn khác hoàn toàn vẻ sắc sảo với cấp dưới liêm tiếu le lưỡi nói hoạt động đoàn đội hơi nhiều à em cũng năm ba rồi mà lâm như ngọc cười cười gật gù chuyển ánh nhìn về tống nhược y đứng yên lặng đằng sau tiểu trường giới thiệu đây là tống nhược y tới công ty thực tập tôi có nhắc với cô về cô ấy rồi đấy lâm như ngọc gật đầu đáp tôi biết rồi Anh đi làm việc đi, tôi sẽ sắp xếp cho cô ấy. Thái độ biểu hiện ôn hòa, Tống Nhược Y vươn tay nhận hộp các tông trong ngực Tiểu Trương. cảm ơn anh ta, Cảm ơn anh Trương. Liêm Tiếu nói leo, chị Như Ngọc, chị họ em đang viết luận văn nên mới tới công ty thực tập. Chị đừng giao cho chị ấy nhiều việc quá nha. Cô nàng vừa dứt lời, Tống Nhược Y đã tế nhị. Kéo tay em họ, rồi nói với Lâm Như Ngọc, không cần phải ưu tiên vậy đâu. Nên làm gì chị cứ nói, làm phiền rồi. Tống Nhược Y rất biết ăn nói, Lâm Như Ngọc nghe lời xuôi tai, cũng dịu giọng đáp, vốn là thực tập sinh mới vào cũng phải có tháng đầu để quen với không khí trong công ty, cần nhân viên có kinh nghiệm dẫn dắt, lời liêm tiếu nói không có gì không đúng cả. Nghe vậy Tống Nhược Y mới thôi lấn cấn, Lâm Như Ngọc dẫn Tống Nhược Y tới bàn làm việc của cô, vỗ tay mấy. Cái ra hiệu mọi người tạm ngừng rồi từ tôn giới thiệu Tấm Nhược Y với các nhân viên. Mọi người cho một chàng pháo tay hoan nghênh Lâm Như Ngọc cười trêu mọi người chớ có nhân cơ hội câu giờ. Đừng tưởng rằng Mỹ nữ tới là có thể lười biếng. Xong phần giới thiệu với nhân viên trong bộ phận, Lâm Như Ngọc nói với Tấm Nhược Y, có gì không hiểu cứ hỏi Lý Hoàn. Cô ấy là nhân viên kỳ cựu của bộ phận nghiên cứu, kinh nghiệm nhiều, hẳn sẽ cung cấp được cho em kha khá tư liệu. Cũng... Bởi nghĩ đối phương là người nhà liêm đường nên Lâm Như Ngọc mới đích thân đánh tiếng giúp. Cô không hề hay rằng Tống Nhược Y không phải em họ ruột của liêm đường. Cảm ơn giám đốc Lâm. Được rồi, vậy chị đi làm việc. Em chào hỏi Lý Hoàn đi nhé, lát nữa cô ấy sẽ chỉ cụ thể công việc cho em. Dạ, Lâm Như Ngọc vừa đi, liêm tiếu liền đặt thùng đồ của chị họ xuống, lôi tay chị đi, đi thôi, mình lên phòng làm việc của anh em. Có ổn không? Lỡ đang họp thì sao? Em cũng thông minh lắm đó. Vừa nay em hỏi tiểu trương rồi. Anh ấy đang ở phòng làm việc, chả có họp hành chi hết, cũng chẳng ma nào đang ở đó đâu. Chẳng lẽ chị tới đây rồi mà lại không tới chào hỏi một câu? Liêm tiếu nhìn chị họ bằng một vẻ mặt không thể chấp nhận lời nghi ngờ của cô. Câu trêu chọc của liêm tiếu khiến đôi má tấm nhược y chợt ửng, mãi mới thốt được một câu cửa giận. Nhưng rồi sau một thoáng cân nhắc, Cô nàng cũng ấy náy nói với Lý Hoàn, chị Hoàn, em đi. Chào anh họ mấy câu rồi sẽ quay lại sau á Hẳn nhiên là Lý Hoàn sẽ dễ tính gật đầu tiễn hai vị thiên kim rời đi. Không sao, cứ đi đi. Ấn tượng của Lý Hoàn về cô, đồng nghiệp mới, ngoại hình xinh đẹp lễ phép mà lại khiêm nhường này rất tốt. Không thể phủ nhận, thời buổi này xinh đẹp cũng là một lợi thế. Thời điểm tống nhược y và liêm tiếu lân la đi tới phòng làm việc. Chính Tân còn đương phủ phục trên bệ cửa sổ sau lưng liêm đường thả hồn nơi cảnh sắc phía ngoài Thời Tiết hôm nay rất đẹp Trời xanh mây trắng Ánh nắng chiếu dọi thế gian Cô lỏng người thư giãn Ngáp dài Cói lòng trật rộng mở Thanh thản hơn bao giờ hết Liêm Tiếu vừa gõ cửa xong đã hấp tấp kéo Tống Nhược Y vào ngay Tống Nhược Y đi sau Tiện tay khép cửa lại Anh, chị họ vừa mới hoàn thành thủ tục rồi Chào anh họ ạ Liêm đường gật đầu hỏi lại, đã quen chưa? Rồi vươn tay ra hiệu hai người ngồi xuống ghế. Bên bàn thư ký đã cho người bưng cà phê và nước trái cây. Vào, đặt xuống trước mặt hai người. Tống nhược y ngồi vào ghế, tươi cười đáp lời. Mọi người đều thân thiện, cảm giác bầu không khí của công ty rất hòa hợp. Liêm đường gật đầu, vậy thì tốt. Liêm tiếu chen lời, anh, trưa nay không tính mời em và chị họ đi ăn một bữa hả? Tống nhược y mím môi cười, không nói. Liêm đường từ chối thẳng. Cuối năm khá bận trưa nay anh phải ở lại làm việc. Nhà ăn của công ty mới đổi đầu bếp, mùi vị không tệ, các em có thể tới đo nếm. Thử. Đúng lúc ấy, Trình Tân nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ, leo lên đùi liêm đường. Liêm đường thuận tay bế cô lên, đặt lên mặt bàn. Tống nhược y cũng không cảm thấy mất mặt, chỉ cười hùa theo. Vâng ạ. Anh nói vậy làm em cũng muốn thử quá. Tâm trạng liêm tiếu đang không tệ, bị từ chối cũng không thấy khó chịu gì. Dù sao anh trai cũng bận thật mà, cô nàng lại đâu phải kiểu con gái vô lý ích kỷ Nếu cô dám bất chấp đòi hỏi, vậy mẹ cô sẽ là người xử cô đầu tiên. Thế nên, chừng Mực là vẫn phải có, nhưng vừa nhác bóng trình tân, nụ cười nơi khóe miệng vụt tan biến không dấu tích. Bao không vui đều lộ rõ trên mặt. Trông thấy trình tân, Cô lại nhớ tới vương tuyết mạn đáng ghét kia. Nhất thời máu dồn lên não, chất vấn liêm đường. Anh, còn mèo này có phải con vương tuyết mạn từng tặng em không? Liêm đường vuốt lông cho trình tân, đáp, ừ. Sao anh lại liên lạc với cô ta? Cô ta cũng được lắm, đến chút tôn trọng nhỏ nhoi với em cũng không thèm. Nữa, chuyện giữa các em anh không hiểu lắm. Anh thấy con mèo này rất dễ thương. Em nói nuôi là nuôi. nói bỏ cũng bỏ được ngay thật khiến anh phải nhìn với cặp mắt khác đấy liêm tiếu chợt cứng họng không thốt được lời nào chỉ biết xưng mặt lường trình tân cảm nhận được ánh mắt loang loáng bóng đao của cô nàng trình tân vội nhào ngay vào vòng tay liêm đường liêm đường liếc sang liêm tiếu liêm tiếu mới hầm hừ thu mắt con mèo này có mấy trăm tệ thôi anh đừng tưởng lầm là giống tốt gì không phải anh mua lại từ tay con nhỏ đó đấy chứ nếu là vậy Liêm tiếu sẽ càng ngứa mắt vương tuyết mạn hơn nữa. Hôm nay em không có tiết à? Liêm đường thì chẳng hề có ý thảo luận vấn đề này. Tống nhược y liếc qua liêm tiếu, vỗ nhẹ lên đầu gối cô nàng ra hiệu chờ nói, sau đó nhìn liêm đường, lên tiếng, vậy anh liêm đường làm việc tiếp đi. Em và liêm tiếu ra ngoài, tranh thủ đi dạo làm quen với công ty luôn. Liêm đường gật đầu, đưa mắt tiễn. Hai cô rời đi, Tống Nhược Y là cô bé khôn khéo thông minh, Liêm Đường không hề ghét cô ấy. Ngược lại, anh còn hy vọng con bé Liêm Tiếu nóng tính kia có thể học được đôi phần trong cách đối nhân xử thế của cô. Tống Nhược Y kéo Liêm Tiếu ra ngoài. Cả hai cùng vào phòng vệ sinh. Lúc rửa tay, Tống Nhược Y hỏi Liêm Tiếu. Con mèo đó không phải của anh họ à? Sao lại thành của Vương Tuyết Mạn? Nếu chị nhớ không sai thì đó là bạn thân của em đúng không? Tống Nhược Y vừa xối nước. Rửa tay vừa hỏi cô em Nghe nhắc tới vương tuyết mạn Liêm tiếu liền trầm mặt Tống nhược y trông thấy cũng chỉ thong thả Vừa lau tay vừa thở dài cười bảo Xem ra giờ không còn là bạn thân rồi Không phải em cố tình bới móc gì Chị không biết em tốt với cô ta thế nào đâu Còn cô ta thì sao Sinh nhật em cô ta chỉ tặng mỗi con mèo giá 500 đến là giống loài gì cũng không rõ Có sinh nhật nào của cô ta mà em không đưa hàng hiệu giá trên trời đâu Em coi cô ta là bạn, cô ta, coi em là cái gì, ăn mày chắc, với lần trước cũng kể với chị rồi còn gì. Tên chó chú Kinh Hiên kia theo đuổi em, hai bọn em đang âm thầm tìm hiểu, còn chưa định nhận lời cậu ta đâu. Thế mà trong điện thoại cậu ta, lại có e át của Vương Tuyết Mạn, con nhỏ đó và chú Kinh Hiên lại còn suốt ngày lời qua ý lại, coi em làm cái cớ để hỏi thăm chú Kinh Hiên nó kia. Cô ta biết rõ chú kinh hiên thích em còn dám thêm ve át. có ý gì chứ, nào giờ em có bao giờ lén lút thêm ve át của bạn trai hoặc đối tượng của bạn mình đâu, nghĩ thôi đã muốn nôn rồi. Tống nhược ý nghe em họ xả hết một chàng mà tai óc lùng bùng, nhưng trong lòng cũng đã đoán được phần nào, lại hỏi, con mèo kia, em phát hiện ra khi gần đến sinh nhật cô ta, thế là mang mèo trả lại, nhân tiện tuyệt giao luôn. Sau đó chả hiểu cô ta dở trò kiểu gì mà con mèo đó lại đến được bên anh em nữa Nói đến đây, liêm tiếu chợt nhớ tới buổi party hôm ấy Vương Tuyết Mạn khoát tay Trương Kính Chi Cùng bước vào, càng nghĩ lại càng thấy bức bối, nóng đầu nhức ngực Chừng nào chưa xả được mối giận này, cô vẫn còn chưa cam tâm Sau đó cả hai đi ra, vừa đi, tống nhược y vừa an ủi, nếu đã tuyệt giao Em đã nhìn thấu bản chất con người cô ta thì sau này cũng nên tránh qua lại. Thật ra, không chỉ kết hôn mới cần môn đăng hộ đối đâu, bạn bè cũng vậy. Em nhìn thử mấy người bạn của mình đi, có ai tiếp cận em mà không vì thấy em tiêu tiền hào phóng không? Trước kia em có nhắc, tới bạch kiểu Cửu đó, chị thấy cũng không tệ. Bạch kiểu Cửu già dặn quá, em nói chuyện với cô ấy đâu có hợp. Cô ấy toàn nói mấy cái văn học nghệ thuật đâu không? Em thì chỉ thích túi sách son môi trang điểm. Liêm tiếu hay tham gia tiệc của bạch cửu cửu, nhưng còn trò chuyện tán gấu với cô nàng thì... Quả là một việc vất vả nhường nào. Cô cũng chẳng thích thú gì việc đi chơi xem hòa nhạc hay mớ nghệ thuật sân khấu của mấy nàng đó. Cô chỉ thích mua mua mua sắm thôi. Tống. Nhược y thở dài, lắc đầu nói, cũng phải. Sở thích khác nhau, có cố trò chuyện cũng chẳng chuyện ra được gì hay. Thôi vậy. Em cứ sống thoải mái vô lo như bây giờ cũng rất tốt Đừng nên phiền não vì những kẻ không đáng nữa Cứ sống thật vui vẻ là được rồi Tống nhược y đã hâm mộ liêm tiếu từ lâu Cũng thật lòng không mong cô em họ mãi sầu lo bực bội Liêm tiếu gật đầu Mặc dù trong lòng vẫn còn hơi bức giức Cô nàng lầm bầm Thiệt muốn đá phăng con mèo đó ra mà Đừng nói Những lời ngớ ngẩn thế nữa Anh họ thích mèo chưa hẳn đã do thích người đâu Em giận lấy sang con mèo làm gì? Em mà dám động tới con mèo đó, anh họ chắc chắn sẽ giận đấy. Trong mắt nhiều người nuôi mèo, nó đã không chỉ là thú cưng, mà thành người nhà, người bạn thân thiết nhất, như Dượng và em đều là người thân của anh ấy vậy. Em thử đặt mình vào đó mà nghĩ xem, đừng nên nói những lời ngớ ngẩn thế nữa. Liêm Tiếu thở ra một hơi dài, chỉ nói vậy thôi mà. Có cho em mười lá Gan em cũng không dám chọc vào anh ấy. Liêm Tiếu đi cùng Tống Nhược Y một lát Sau đó tiến trị vào bàn làm việc rồi đi ngay Chỗ này phải nói là buồn tẻ qua xá Ngồi một phút thôi cô đã không thể chịu nổi Một tuần sau Tống Nhược Y nhanh chóng quen thân với phần lớn nhân viên trong công ty Mặc dù trước mặt người lớn Tống Nhược Y có hơi rụt rè Nhưng khi hòa nhập vào những người trẻ cùng thế hệ Tư tưởng lại trở nên rất hoạt ngôn Thêm nữa là cô thật sự đang cần tìm tư Liệu Lời nói việc làm đều gần gũi bình dị, không hề ỷ vào thân phận đặc biệt mà tỏ ra cao sang ngạo nghẽ khó gần, mọi người đều rất có thiện cảm. Mỗi buổi trưa cô thường xuống nhà ăn cùng dùng bữa với các đồng nghiệp, vừa ăn vừa bàn chuyện trên trời dưới biển là một hoạt động có tác dụng gia tăng tình đồng chí hiệu quả, thi thoảng còn bắt gặp ánh mắt người khác phái lén lút ngắm trộm. Sự dịu dàng, thân thiện, trí thức và ngoại hình xinh đẹp khiến tống nhược y ngày càng nổi. Ngày càng được chú ý Lâm Như Ngọc đi cùng Triệu Thành và mấy người nữa Từ xa đã liếc thấy bóng Tống Nhược Y giữa mọi người Bắt gặp ánh mắt Lâm Như Ngọc Tống Nhược Y nhẹ gật đầu ý chào Triệu Thành đứng bên chép miệng Bất hối à Tôi nói này Có phải cậu thoát độc thân hơi sớm rồi không nhỉ Vương bất hối đu theo Có ai nói không phải đâu Lâm Như Ngọc liếc nhẹ Sao sao cũng đòi ăn thịt thiên Nga Người ta con nhà thế nào Có thể vừa ý cậu được chắc Vương bất, hối hùng hồn vặc lại, tôi thì sao? Tôi muốn dáng có dáng, cần mặt có mặt, có nhà có xe có tiền. Con gái theo tôi xếp hàng dài nhá. Lâm như ngọc, á à, à, đúng là được hoa nhà thòm thèm hoa dại. Tôi ghi âm rồi đấy. Vương bất hối, được lắm. Cũng không coi là thật. Không ít giám đốc trong công ty từng học cùng trường đại học, lại nhậm chức sớm đều tự bắt chuyện với nhau, nhưng cũng không thiếu những vị mới gia nhập sau này. Nhìn năng lực cả ấy mà Người tài giỏi đi đâu cũng Được chào đón Vừa đặt khay cơm xuống bàn Vương bất hối đã bị thọng liền mấy cú vào họng Thế là tức khắc lên tinh thần phản kích Vừa đảo cơm vừa cười hỏi Lâm Như Ngọc Tôi phát hiện cô rất có phong độ của một vị đại tướng đó Thong dong quá nhỉ Lâm Như Ngọc húp một ngụm canh Đáp trả Nói lời sàng bậy Kéo ra chém đầu Triệu Thành và những người khác đã quen nhìn hai người lời qua tiếng lại Vương bất hối nói tiếp, người ta vẫn nói tình địch gặp nhau, hết sức. Đỏ mắt, sao đến cô lại cứ trông như thần ẩn tướng già, chẳng chút lo lắng thế hả? Nói phong độ đại tượng đúng quá rồi còn. Lâm như ngọc nhớn mày, ý gì hả? Mấy hôm nay cô đau mắt thật hay giả mù thế? Quý cô họ tấm của chúng ta đang sốt sáng tự tay nấu cơm làm canh sưởi ấm tim xếp kia kìa. Cô không sốt ruột thật đó hả? Vớ vẩn. Người ta là anh em họ đấy Nghe anh ta nói Chân mày đang nhíu của lâm như ngọc thoáng giãn ra Cô còn tưởng lại có chuyện gì mình không biết Chứ Cô em họ này họ tống Không phải họ triệu Cô không biết thật à Em họ ruột của sếp họ triệu Bên họ tống chỉ là thân thích của bà mẹ kế của cậu ấy thôi Lâm như ngọc quay phát sang nhìn vương bất hối đăm đăm. Anh bảo gì cơ Liêm phu nhân hiện tại không phải mẹ ruột anh ấy Liêm đường đánh giá cao năng lực của cô Quan hệ của hai người họ được xây dựng trên nền tảng công việc Không quen thân lắm Nếu không còn lý do công việc Cô chẳng thể nhìn được mặt anh Cùng Lắm chỉ là mấy lần cùng tụ tập đi chơi chung với mọi người Đương nhiên không biết rõ chuyện riêng của liêm đường Đúng vậy Tôi nghe chuyện này hồi đi học Mới đầu còn sửng sốt không dám tin cơ Mãi mấy hôm nay mới sực nhớ ra Triệu Thành gõ cán đúa vào đầu vương bất hối, lo ăn cơm đi, cứ thích xía chuyện người ta. Triệu Thành là người chín chắn, không hề có ý dính vào mấy loại chuyện riêng kiểu này, cũng không mong tên khờ vương bất hối này có ý tốt lại vô tình gây. Họa, chuyện tình cảm vốn khó giải quyết, đồ họ vương đầu đá này còn dám đi đổ dầu vào lửa, ngại phiền toái chưa đủ hả, dù thế nào lâm như ngọc cũng không ngờ được Tống nhược y lại không phải em họ ruột thịt của liêm đường. Nhớ giờ nghỉ trưa hôm trước, tống nhược y về nhà, lúc quay lại công ty còn sách theo cơm trưa mình tự làm. Lúc đó, cô đã khen cô ta đảm đang. Đã không phải ruột thịt còn thân thiết sáp lại đưa ăn đưa uống, quả thực là lòng dạ tư mã chiêu người qua. Đường cũng biết, chỉ có đứa ngốc như cô mới nghĩ chuyện này đơn giản như vậy. Chỉ là, lâm như ngọc nào có cách gì, chẳng lẽ ngăn cản không cho người ta đưa cơm cho liêm đường. Chuyện này rõ ràng đã được người lớn hai nhà ngầm cho phép mới dám tiến hành. Hẳn cũng có ý mai mối sẵn rồi. Trước kia Lâm Như Ngọc không để ý. Nhưng lúc này, nghe được sự thật từ miệng Vương bất hối, cô không thể tiếp tục giữ trí óc mình bình tĩnh như không có gì được nữa, ngồi trong phòng mà ánh. Mắt cứ quất quanh tán loạn, mãi miết nghĩ ngợi phán đoán không biết Tống Nhược Y đang làm gì. Dù đây là bộ phận dưới quyền cô, nhưng trợ lý Vương đã sớm truyền lời. Tống nhược y có thể tự do đi lại mọi nơi trong công ty dù đang là giờ làm. Tất nhiên, trừ khu vực được coi là cấm địa như phòng thử nghiệm ra. Ngày hôm sau, Tống nhược y ngồi ở vị trí của mình chỉnh sửa sàng lọc những tư liệu đã thu được, nét mặt có vẻ suy tư. Mấy ngày trước cô mang bữa trưa cho anh họ, lúc vào phòng, anh nói mình đã ăn xong, cô đành phải cầm đồ ăn về chia cho đồng nghiệp. Lần này cô còn ghi nhớ dặn giúp việc làm đồ ăn giao tới công ty từ nửa tiếng trước, cô lại nhìn đồng hồ thêm một lần, đã sắp đến giờ nghỉ trưa, chắc người làm đã đang trên đường mang tới, món canh trong đó do cô hầm sẵn từ sáng sớm, giờ chỉ việc hâm lại, mùi vị vẫn ngón như mới nấu, đồ ăn thì chỉ có thể làm ngay trước khi ăn nên đã giao lại cho giúp việc, không biết anh họ có thích tay nghề của người làm không? Tống Nhược Y vừa nghĩ tới liêm đường là con tim lại xốn sang, thấp thỏm. Không biết lát nữa lên đó, anh họ sẽ nói gì với cô đây? Còn 10 phút nữa là nghỉ trưa, người làm gọi điện thoại tới, nói là đã đang đợi trong sảnh chờ của công ty. Tống Nhược Y phủ thêm áo khoác, xuống lầu nhận bữa trưa. Lúc xuống có gặp mấy người đang ra khỏi cửa tòa nhà. Dù lượng người dùng bữa trong nhà ăn công ty không hề nhỏ nhưng cũng có một số lượng tương tự thích ra ngoài. Trải nghiệm đổi món, thấy Tống Nhược Y sách cặp lồng đi lên, những người quen biết đều nhanh miệng chào hỏi người nhà đưa tới đấy à Tống Nhược Y gật đầu, đúng vậy gì ấy mới đưa tới chị muốn nếm thử không đương nhiên chỉ là lời khách sáo vị đồng nghiệp cũng lịch sự xua tay, không cần đâu tôi đã hẹn đi ăn cơm lá sen với bạn rồi vậy lát gặp lại em lên trước nhé ừ ừ Tấm nhược y bấm thang máy lên thẳng tầng làm việc của liêm đường. Lâm Như Ngọc ra khỏi phòng, thấy vị trí chỗ tấm nhược y trống chân liền biết chắc cô đã mò tới chỗ liêm đường. Lâm Như Ngọc lại gần hỏi Lý Hoàn đang chuẩn bị xuống nhà ăn. Nhược y đâu rồi? Lý Hoàn trả lời, cô ấy bảo người nhà tới đưa bữa trưa, xuống dưới lấy rồi. Lâm Như Ngọc gật đầu rồi ra giấu cho Lý Hoàn đi ăn. Lý Hoàn hỏi, đi cùng luôn không? Cô ấy cũng chỉ nói cho phải phép, Lâm Như Ngọc có đi hay không đều chẳng ảnh hưởng gì, nhưng nói sao cũng là cấp trên, cẩn thận lời nói. Vẫn tốt hơn, lại nói, hẳn, chả cấp dưới nào thích đi ăn chung với sếp đâu nhỉ, ý ra là cô ấy không thích, gượng gạo lắm. Lâm Như Ngọc lắc đầu, cô cứ đi đi, tôi còn chút chuyện. Sau khi người trong phòng đã đi gần hết, Lâm Như Ngọc nghĩ tới nghĩ lui mái. Cuối cùng dồn quyết tâm cầm một bản văn kiện chưa ký lên đi tới thang máy. Văn kiện này vốn không gấp lắm, để buổi chiều tới xin chữ ký cũng chẳng vấn đề. Cô vào thang máy, hít sâu, nhấn mạnh vào số tầng của Liêm. Đường, kệ hết đi. Cô tuyệt đối không thể để cho con bé đó ở riêng một phòng với Liêm đường được. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Trong phòng làm việc, trình tân ngước mắt ngóng nhìn tống nhựa y sách bữa trưa tới. Làm một đứa ăn hàng. Không thể không thừa nhận, mùi hương thức ăn tản ra từ ấy. Sao mà? Thơm ghê gớm. Thơm quá, dụ mèo quá. Tôi muốn ăn. Anh họ, đây là đồ ăn nhà em đưa tới. Mẹ em chuẩn bị hai phần, còn dặn em nhất định phải mang lên cùng ăn với anh. Chỉ sợ em giấu đi ăn mảnh thôi đó. Canh này là em tự hầm từ sáng sớm, anh nếm thử xem. Tống nhược y vẫn cười rất tự nhiên như chỉ đang lơ đến bàn chuyện bình thường. dù đang là giờ nghỉ trưa nhưng kỳ thực công việc của Liêm Đường vẫn còn chất đóng chờ hoàn thành thấy Tống Nhược Y cầm hộp đồ ăn đứng ngay ngắn trước mặt anh chậm rãi chuyển mắt tiếp tục vùi mặt lo chuyện của mình em ăn trước đi anh còn chút việc vừa dứt lời đã nghe có tiếng gõ cửa Liêm Đường lên tiếng mời vào Lâm Như Ngọc cầm tập hồ sơ bước qua cửa Nhìn thấy Tống Nhược Y ngồi trên sofa thì lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ cô đang ở đây, vừa tươi cười hỏi, tôi không quấy dày hai vị chứ. Tống Nhược Y cũng nhanh chóng đứng dậy, xua tay phủ nhận, Liêm Đường hướng mắt lên Lâm Như Ngọc, hỏi, có chuyện gì? Có một hồ sơ cần anh xem và ký tên. Vậy đưa đây, lời yên ý, ý nhiều, Lâm Như Ngọc đưa tập văn bản cho Liêm Đường. Liêm Đường nghiêm túc lật xem từng trang. Lâm Như Ngọc lặng lẽ ung dung quan sát nét mặt anh, muốn xem xem Liêm Đường có chút phiền lòng nào vì sự xuất hiện đột ngột của cô hay không, hay có chút nào mừng vui vì Tống Nhược Y hay không. Nhưng cô chẳng nhìn được gì cả, trong Liêm Đường vẫn y hệt như lúc bình thường, giặt một vẻ tập trung vào công việc, không mảy may tâm tình. Trong lúc Liêm Đường đọc văn kiện, Lâm Như Ngọc cười giả là liếc sang Tống Nhược Y, thơm quá. Tống Nhược Y nhìn Lâm Như Ngọc, ánh. Mắt suy tư, nghe vậy cười đáp trong nhà biết em thực tập ở đây nên làm bữa trưa đưa tới cho em và anh họ. Cũng không hề có ý mời Lâm Như Ngọc nếm thử, vì cô tuyệt không mong Lâm Như Ngọc ở lại thêm một phút một giây nào. Có nhà thành phố tốt thật đấy, nhà chị ở gần biển, chứ Tết hoặc những kỳ nghỉ dài còn được về một lần, chứ bình thường chỉ có thể lùi thủi cô đọc suốt. Đương nhiên cũng sẽ chẳng có ai lo bữa trưa cho cô, nét mặt Lâm Như Ngọc đầy ao ước. liêm đường ký tên xong lại tiếp tục lo chuyện mình không mảy may để lộ rằng mình hơi khó chịu với những âm thanh lởn vởn bên tai cân nhắc một chút anh nói giám đốc lâm ăn chưa lâm như ngọc giật mình đáp à vẫn chưa vậy cô và nhược ý cứ ăn hết cả hai phần đi chắc tôi còn phải làm việc thêm một hai tiếng nữa sau đó còn phải ra ngoài một chuyến lâm như ngọc lướt nhanh qua khuôn mặt vẫn yên tĩnh tự nhiên của tống nhược y Hỏi lại liêm đường, hình như không ổn đâu, nói gì cũng, do người nhà đưa tới, nhưng trong lòng lại đang mừng thầm, tống nhược y dịu dàng mỉm cười, không nói, liêm đường vẫn tập trung vào màn hình máy tính, chậm rãi buông lời, hiển nhiên đã hoàn toàn đắm mình vào công việc, còn hơn bỏ ủ, không bằng hai cô cứ ăn đi. Lâm như ngọc hài lòng quay sang tống nhược y, tống nhược y cũng lễ độ nói theo, anh họ nói đúng. Giám đốc lâm giúp tôi ăn luôn phần của anh ấy đi cho đỡ phí. Trình Tân tha thiết ngóng nhìn, cô cũng muốn ăn. Mà, Liêm Đường đã định để hai cô gái mang bữa trưa ra ngoài ăn, nhưng thấy cái vẻ hận không thể chắp cánh bay sang đó của Trình Tân, lập tức đổi lời, nhược y này, em chan ít canh vào cơm cho tiểu tiểu hộ anh nhé. Tống nhược y hớn hở gật đầu vâng dạ, được à chén của con bé ở trong phòng nghỉ à Ừ, vào đó là thấy, Liêm đường đáp, dạ, trình tân sướng dơn, nhảy hai ba cái đã đáp chúng phóc xuống cái bàn trước sofa, hít thả chờ cơm, tống nhược y cầm chén của trình. Tân đi ra, lâm như ngọc liền cười cười nhận lấy, nói, cơm nhiều quá, chia một nửa của chị cho tiểu tiểu đi, rồi bắt đầu tập trung sới cơm, tống nhược y chưa kịp ra tay đã bị đoạt tiên cơ, chỉ đành trơ mắt nhìn lâm như ngọc sới cơm, chan canh, trộn cơm. Sau đó đưa lại thành phẩm cho mình. Tống nhược y. Nào, trông tiểu tiểu có vẻ thích em lắm đó. Chỉ là cô không dám tự tay cho mèo ăn thôi. Tống nhược y nào ngờ lâm như ngọc lại tốt bụng như vậy. Nhưng đương nhiên. Không thể bỏ qua cơ hội này. Liền nhận chén cơm. Gọi tên thú cưng của trình tân. Đặt bát cơm trộn xuống trước mặt cô. Tiểu tiểu, ăn đi này. Ngon lắm đó nha. Hai cô gái và một con mèo. Ai ăn của người nấy Bầu không khí vô cùng hài hòa Chỉnh tân ưm a nhai nuốt ngấu nghiến Còn có hai người đẹp theo hai phong cách Hoàn toàn khác nhau ngồi bên hậu cơm Đời này còn gì tuyệt hơn Thi thoảng tống nhược y lại nhúng Mấy miếng rau xào vào nước cho ra Hết dầu rồi bỏ sang trình tân nhất loạt nuốt sạch Tống nhược y vừa chăm bám bạn Chỉnh tân háo ăn vừa thập thụt liếc liêm đường Cô muốn bưng bát canh cho anh Nhưng lại sợ quấy dày Nét mặt anh tập trung nghiêm túc thế kia, hẳn sẽ không vui nếu bị cắt ngang. Còn lâm như ngọc thì đang thầm vui trộm vì đã chen ngang kịp thời. Nói thế nào đi nữa, cô nam quả nữ như lửa cháy gần rơm. Cô cũng chẳng hề tranh giành cái gì, chỉ là tới làm kỳ đà cản mũi thôi, nhân tiện đánh tan không khí mập mờ ám muội chưa. Kịp nhen nhóm này, dù rằng lúc mới vào, cô chẳng hề cảm nhận được chút mập mờ nào. Có trang chỉ là vẻ hơi không vui vì bị cắt ngang khi đang làm việc của liêm đường. Ăn cơm xong, cả hai đều không còn lý do gì để ở lại nữa. Tống nhược y rửa đi rửa lại bát cơm của trình tân tận ba lượt. Lâm Như Ngọc vẫn chưa đi, còn đứng ngoài gọi với vào. Nhược y, chị chờ em cùng về nha. Tống nhược y không làm gì được cô, chỉ đành gượng gạo cười đáp ứng. Sau khi rửa trong xúc ngoài cái, bát đến lần thứ năm. tấm nhựa y mới lưu luyến sách hộp đồ ăn tạm biệt tiểu tiểu còn anh họ thì đến một cái nhìn cũng chẳng thèm cho họ đợi tất cả đi hết liêm đường mới thả lòng mơn chớn nhóc ăn hàng trình tân đang căng bụng làm ổ trong lòng mình no rồi meo ăn ngon không meo đương nhiên là ngon bất cứ thức ăn nào của con người cũng là mỹ vị nhân gian với tôi hết á có phải trong mắt mày cơm ăn còn quan trọng hơn tao không hả có khi nào còn có thể bán tao đổi lấy cái ăn không hả Meo. trình tân kiên quyết phủ nhận sao có thể chứ ít nhất cũng phải ba bữa mới được trình tân cười thầm lặng lẽ bỏ thêm một câu liêm đường nắn bóp hai chân trình tân rồi tiếp tục quay lại với những con số thống kê làm xong hết thảy đã là ba tiếng sau liêm đường mệt mỏi dai trán. nếu tống nhược y chỉ đơn giản tới thực tập liêm đường sẽ không suy nghĩ nhiều đến thế nhưng trong một tuần này cô nàng đã đưa cơm tận ba bốn lần có muốn không nghĩ nhiều cũng khó cũng từng đoán rằng đây là người nhà đang âm thầm gán ghép hơn nữa đối tượng còn là một cô bé trẻ tuổi như vậy nói là tiểu bối anh trông nom từ nhỏ cũng không quá tống nhược y và liêm tiếu anh đều coi cả hai là em gái mình chẳng khác gì nhau chỉ là một người anh trông nom từ nhỏ đến lớn một thì lâu lâu mới để ý Nào có thể nảy sinh ý nghĩ không hợp bối phận như thế, càng không muốn khiến đối phương lầm tưởng rằng anh có ý. Đó, hóa ra, anh cũng có ngày bị người lớn sốt ruột ép hôn. Phát hiện này khiến anh cười ra nước mắt, chỉ cảm thấy như chuyện tiếu lâm, nhưng cũng chẳng thèm bận tâm, bởi vì ngày mai anh sẽ phải bay ra nước ngoài. Kế hoạch ban đầu là đi nửa tháng, nhưng giờ, anh dự định sẽ ở luôn bên đấy đến khi Tống Nhược Y kết thúc kỳ thực tập mới quay về. Nếu họ đã có thể lén lút gán ghép sau lưng anh như vậy, thì anh cũng có thể im lặng thể hiện thái độ của mình. Thương nhân chính là... Như thế, làm việc luôn phải để lại đường lui chứ không thể quá tuyệt tình, cứng rắn. Cũng đều là người trưởng thành cả rồi. Khi biết liêm đường sẽ đi công tác, còn đi tận hơn 20 ngày, liêm vĩnh an biết âm thầm thở dài. Dù tấm nhã rất tiếc vì liêm đường không vừa mắt tấm nhược y nhưng cũng vui vì liêm đường không tìm tới từ chối thẳng mặt khiến bà hay cháu gái phải khó chịu. Cứ thế này là được rồi. Bà an ủi chồng, có lẽ do cách biệt xa quá, biết đâu liêm đường lại thích. Kiểu con gái trưởng thành chín chắn hơn. Không, nó đang kín đáo phản kháng tôi đấy. Bọn nhỏ bây giờ đều không thích chuyện cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Liêm đường phản ứng như vậy cũng bình thường. Nó đã là người trưởng thành, có thể tự quyết định được. Tống nhã cảm thấy cháu gái mình rất tốt, nhưng hai con tim đã không chung nhịp thì sao có thể cứng nhắc buộc hai người vào nhau được. Những chuyện kiểu này, nếu can thiệp quá sâu sẽ chỉ gây kết quả ngược lại. Tôi cũng chỉ muốn tốt cho nó, mong nó sớm lập gia đình, đã ngần ấy tuổi rồi chứ ít à. Nửa kia của nó ra sao cũng được, tôi không đòi hỏi phải có bối cảnh nhà cửa hay tướng mạo học vấn thế nào. Miễn nhân phẩm coi được, hai đứa hợp tính, yêu thương nhau là đã đội ơn trời rồi. Thế mà, nó thì chưa lo. Nhưng tôi đã gấp gần chết rồi đây. Năm nay Liêm Vĩnh An 61 tuổi. Hồi bằng tuổi Liêm Đường bây giờ, Liêm Đường đã hơn một tuổi, còn thằng con ông thì sao? Tựa như trừ sự nghiệp, không còn gì có thể khiến nó chú ý. Không, giờ đã có thêm một con mèo. Liêm Vĩnh An hỏi, con mèo của nó thì sao? Đi lâu như vậy, con mèo đó ai lo? Mèo! Nghe Nhược Y nói là cũng mang cả theo. Hoang đường! Liêm Vĩnh An cao chặt mày. Ông không thể hiểu nổi thái độ coi trọng chân quý đối với một con mèo đến mức đó của Liêm Đường. Mèo thôi mà, có cần phải ôm theo mọi lúc mọi nơi, kể cả khi đi công tác như thế không? Sự tồn tại của trình tân bây giờ không khác gì sủng phi của đế. Vương Phong Kiến, chính là bậc hoa thủy trong mắt trung thần gián quan. Hơn nữa còn là hòa thủy cấp yêu nghiệp có thể khiến quốc gia diệt vong bất cứ lúc nào. Nhưng giờ bạn Trình Tân của chúng ta vẫn đang hết sức sung sướng cảm thụ phong tình dị quốc. Lúc trên máy bay, nhờ có vẻ ngoài dễ thương khó cưỡng cô còn được cô nữ tiếp viên ưu ái mượn ôm chụp một cô. Trước đó, để có thể dẫn Trình Tân cùng đi du lịch nước ngoài, liêm đường đã phải đi làm chứng minh cho mèo, visa thú, cưng và hồ sơ chứng minh đã tiêm ngừa đầy đủ cho cô. Mặc dù ban ngày đều phải lủi thủi một mình trong phòng khách sạn, nhưng đến tối anh sẽ về dẫn cô ra ngoài đi dạo một vòng. Ở nước ngoài, thú cưng được vào rất nhiều nơi. Ví dụ như siêu thị, một vài quán cơm, quả thật hạnh phúc vô cùng. Thậm chí cả tàu điện ngầm cũng được đi. Cô và Liêm Đường rất ít khi ngồi tàu điện ngầm nhưng cũng đã đi được một, hai lần. Duy chỉ hai người họ. Tiếc là cô bị anh bỏ tọt vào túi chỉ lộ mỗi cái. Đầu Mỗi lần liêm đường vào nhà vệ sinh, tự ngắm cái đầu lúc lắc của mình trong gương, cô đều lén ôm bụng cười ngặt nghẽo thiệt buồn cười chết mất. Kiểu túi sách thoải mái thế này hiếm khi thấy được trên vai liêm đường. Hơn nữa, hình như khi ra nước ngoài anh thả lỏng hơn nhiều, quần áo cũng bình dị trẻ trung, đeo cô dưới vai bước đi thoăn thoát. Liêm đường như vậy, rất giống cậu sinh viên sức sống tự tại trong vườn trường. Anh ôm trình tân ngồi trên băng ghế đá trong công viên. Hai người cùng chia nhau một hũ sữa chua, một ổ bánh mì. Anh tựa lưng vào ghế, nhắm mắt hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn Trình Tân đang gặm bánh mì trên ghế với một nụ cười rạng rỡ Anh hỏi, nhóc thấy nơi này thế nào? Meo, làm ơn đi, tôi không biết nói, không trả lời anh được đâu anh hai. Nhưng tôi rất thích nơi này Trình Tân cúi đầu tiếp tục gặm bánh mì. Liêm đường xoa đầu Trình Tân, cùng chìm vào im lặng. Nếu chỉ đi một tuần hoặc nửa tháng, có lẽ liêm đường sẽ suy xét gửi nhờ trình tân ở nhà bạn hoặc tiệm thú cưng. Nhưng lần này, anh thậm chí còn chưa định được mình sẽ ở nước ngoài bao lâu, lại lo nhóc con sẽ lầm tưởng rằng mình bị chủ bỏ, đồng thời càng lo cô không quen với nơi ở mới. Quan trọng nhất là, kỳ thực anh chỉ bận rộn nhiều nhất 10 ngày, những ngày còn lại hoàn toàn được rảnh rỗi thả lòng. Đã vậy, anh liền nghĩ, không bằng dẫn cả con bé theo. Dù sao chỉ cần có đầy đủ giấy tờ cho thú cưng thì kiếm một chỗ. Trên máy bay cũng không khó. Lâm Như Ngọc ngồi trong văn phòng, nụ cười trên khóe môi chưa từng tắt bóng. Qua lớp cửa kính, Tống Nhược Y đang ngồi ngay bên ngoài. Lúc biết liêm đường sẽ ra nước ngoài, không ai vui vẻ hơn cô. Nghe nói phải ở bên đó gần một tháng mới quay về. Đến lúc đó, cô gái nhỏ Tống Nhược Y đây cũng nên thu dọn đồ đạc rời đi rồi. Điều này có nghĩa gì? Nghĩa là liêm đường chẳng hề có chút cảm giác nào với Tống Nhược Y Càng không có ý định phát triển sâu Thêm mối quan hệ này nên mới bay ra nước ngoài tránh nạn Ai nấy đều là người thông minh Dạo này, Lâm Như Ngọc đang lúc được thời đắc ý Còn ân cần hỏi Han khoe me đủ thứ với cô nàng Tống Nhược Y buồn tình Nhằm tăng cường cảm giác tồn tại Chuyện liêm đường đi công tác nước ngoài rất rất lâu đó Đương nhiên Tống Nhược Y cũng biết Anh có ý gì, cô không phải đứa ngốc Nào có thể không hiểu, anh không có chút ý tứ gì với cô, cô thở dài nặng nề, chỉnh sửa xong mớ tài liệu, rồi lại chán nản nằm bỏ ra bàn, mở điện thoại cập nhật status mới, status cũ là tới công ty nam thần thực tập rồi, quyết tâm theo đuổi nam thần, trong đó còn nhắc tới hàng hà sa số các ưu điểm của nam thần, ví như phong độ lịch sự này, rất cao rất đẹp trai này, sống mũi thẳng và đôi mắt sâu. Chỉ một cái nhìn cũng đủ khiến tim cô sao xuyến. Ban đầu mọi người còn nhiệt tình ủng hộ, không ít người đã lưu dấu bài viết chờ cô update. Chưa được bên nhau mấy ngày, nam thần đã ôm mèo bỏ nhà ra đi rồi. Hâm mộ con mèo kia quá, muốn biến thành mèo để được nam thần vuốt ve mỗi ngày quá. Hình như nam thần không thích mình nên mới đi công tác lâu như vậy, chắc phải chờ khi mình sắp đi mới chịu về. Thi thoảng mình lại nghĩ... Có phải vì dính tới cô nên anh ấy mới không thích mình hay không? Lần trước nói với mọi người rồi đó, cô mình là mẹ kế của anh ấy. Có người bình luận, mối quan hệ rắc rối quá nhỉ. Nếu đã là mẹ kế, vậy tôi thấy cơ hội không lớn. À, nếu mẹ kế của tôi có ý giới thiệu cháu gái của bà ta cho tôi, vậy dù người đó có tốt cỡ nào tôi cũng kệ tất. Một câu hỏi thôi. Cô bạn là tiểu tam thượng vị hay sau khi dượng cô và vợ cũ chia tay rồi mới đến với nhau? Tống nhược y trả lời, dượng thích cô tôi, sau đó ly hôn với mẹ ruột nam thần rồi theo đuổi cô tôi. Nhưng khi đó dượng và mẹ ruột nam thần đã ly thân sẵn rồi. Còn chi tiết, con cháu như tôi sao biết được, mà cũng chẳng ai nhắc tới chuyện đó. Nhưng có vẻ rất phức tạp, vì đang giấu tên nên Tống nhược y mới dám nói nhiều như vậy, thông minh như cô nàng. Trong lúc giải thích quan hệ trong nhà cũng đã lược đi rất nhiều thông tin và thêm thắt vài chi tiết tung hỏa mù, tránh cho dân mạng lần theo dấu vết tìm được tên thật, gây phiền toái cho cô và dưỡng. Chập chập, vậy lão dưỡng của cô cũng cặn ba phết nhở, còn chưa ly hôn đã để ý nàng thơ khác rồi. Bạn lầu trên hơi vô duyên rồi đấy, tình yêu đâu phải muốn là kiểm soát được. Nếu đã phát hiện thích người khác, không ly hôn thì thành lừa dối mẹ nam thần à. Có lý. một like nhưng vẫn thấy ba nam thần hơi cặn bã hơn nữa tôi không nghĩ người cô của chủ tịch hoàn toàn trong sạch nói nghiêm trọng một chút thì chính là kẻ thứ ba nếu đúng như thế đặt mình vào vị trí của nam thần để suy nghĩ tôi mà là anh ta cũng sẽ không thích nổi cô gái do mẹ kể giới thiệu đâu nhất là khi ba nam thần cũng chấp nhận cô ta trong lòng anh ta chắc chắn sẽ có khúc mắc Biện giải thế nào cũng không thể phủ định sự vô trách nhiệm của ba mình được. Tấm nhược y thở dài thường thượt, càng đọc càng thấy nhức đầu. Nếu không phải cháu gái của cô thì sẽ không có cơ hội quen biết anh, nhưng nếu vì là cháu gái của cô mà bị anh lạnh nhạt, cô lại càng buồn hơn. Có lẽ, một vài việc thực sự không thể cưỡng cầu, cho dù cô không cam tâm. Nhưng dù thế nào, đợi anh trở về, cô vẫn phải thử một lần cuối. Thế là, Sau hơn 20 ngày, cuối cùng, Liêm Đường và Trình Tân cũng trở về trong sự trông ngóng của biết bao người. Vừa nghe nói ngày mai Liêm Đường sẽ về công ty, Lâm Như Ngọc đã nhanh chân chạy tơi gợi chuyện với Tống Nhược Y ngay buổi chiều hôm đó. Nhược Y, dạo này vẫn ổn chứ? Đã xong phần tư liệu chưa? Y như một người chị rất mực thân thiết. Tống Nhược Y chỉnh tập tài liệu mới in cho ngay ngắn, tươi tỉnh đáp lời, gần xong hết rồi. Em nghe gì chưa? Gì vậy à Mai anh họ em về công ty rồi đó, mong. Đợi không nào. Lâm Như Ngọc thầm quan sát biểu cảm của Tấm Nhược Y. Nghe được chuyện liên quan tới liêm đường, tim tống Nhược Y hắng nhẹ một nhị. Sau đó lập tức tăng tốc đập dồn dập như trống đánh. Còn ba ngày nữa là phải rời khỏi nơi này rồi. Cô không nỡ đi. Cô còn chưa được ở bên người ấy bao lâu. Sao có thể cứ ra đi trong tiếc nuối thế được? tống Nhược Y cười đáp. Vậy à Tốt quá, đúng lúc có một vấn đề cần thỉnh giáo anh ấy. Dượng sợ em không dám, còn nhấn mạnh có. Chuyện gì thì nhất định phải hỏi anh họ cơ. Dượng bảo anh giỏi lắm. Chỉ mấy câu đã nói rõ thân phận khác biệt của mình. Quả thật, Lâm Như Ngọc không có lợi thế thân phận và những mối quan hệ có thể chống lưng cho mình như Tống Nhược Y. Nhưng theo cô, Tống Nhược Y vẫn còn non lắm. Chỉ cần một cái nhìn và liêm đường sẽ lập tức bỏ qua kiểu con gái như cô ta. Nghĩ tới đó, Lâm như ngọc trật đắc ý, vì cô có tự tin, xong, nói đi cũng phải nói lại, so với Tống Nhược ý Liêm. Đường đâu có thích cô hơn bao nhiêu, thậm chí họ còn chưa từng đi ăn cơm uống nước riêng với nhau, cô không phải đứa ngốc, ắt đã, đã nhìn ra đó là vì Liêm đường chưa từng cho cô cơ hội để làm điều đó, nhận ra anh không thích Tống Nhược ý chỉ càng làm cô nhìn rõ ràng hơn vị trí của mình trong lòng người kia, cô và Tống Nhược ý. Chẳng ai hơn gì nhau Chỉ là tình yêu khiến người ta mơ mắt Khiến người ta không dám tỉnh táo chấp nhận vị thế của mình Liêm đường và Trình Tân đặt Chân về nhà khi đã tối muộn Một người một mèo ăn linh tinh lót ra Đi tắm Sau đó liêm đường lau khô lông cho Trình Tân Rồi cả hai cùng ôm nhau chìm vào mộng đẹp Sau chuyến bay đường dài Lại còn ngồi xe một quãng khá xa từ sân bay về nhà Trình Tân đã thấm mệt Vùi đầu vào khuỷu tay anh ngủ say xưa Do ngủ sớm, hôm sau cả hai đều dậy từ tinh mơ. Lần này ra ngoài, Liêm Đường không bỏ Trình Tân vào lồng mà ôm luôn trong ngực. Sau khi đã an vị trên xe, Liêm Đường nhận một cuộc gọi. Trình Tân nghe thấy Liêm Đường nói thế này, vâng là tôi, bác sĩ Trần đúng không? Đúng vậy, tôi đã đặt hẹn phẫu thuật vào tháng riêng này. Bác sĩ Trần, là bác sĩ Trần ở bệnh viện thú cưng đó hả? Phẫu thuật gì vậy? Cho ai? Trình Tân mải miết suy đoán, đúng, phẫu thuật triệt sản, ngày 3 tháng 2 à, vậy cũng được, phẫu thuật triệt sản, phẫu thuật triệt sản gì vậy, tuyệt đối không thể là liêm đường, anh ta còn chưa kết hôn sinh con mà, sao có thể triệt sản được, với thính giác vô cùng bén nhạy của mình, thông qua cuộc trò chuyện của liêm đường với đầu dây bên kia, Trình Tân nghe ra được. Bác sĩ Trần đó chính là vị bác sĩ vẫn làm kiểm tra mỗi tháng cho cô ở bệnh viện thú cưng Nếu vậy thì cái phẫu thuật triệt sản quỷ quái đó Là hẹn trước cho cô hả Mèo Hổng có chịu đâu Ngày 3 tháng 2 3 tháng 2 Trình Tân nhớ thật kỹ ngày này Hôm đó nhất định cô phải chạy trốn Mặc dù cô rất thích liêm đường Rất thích được trai đẹp săn sóc chăm bắm Mặc dù cô biết triệt sản tốt cho mèo nhưng cô không muốn động dao trên người mình đâu, Hỏa chỉ mới nghĩ thôi mà đã buốt tận óc rồi, xin lỗi nhé anh trai đẹp trai, vừa về nhà không lâu, mèo yêu của anh đã hoạch định một cuộc đào tẩu mới rồi, trừ phi anh thức thời đổi ý, ngăn cản lưỡi dao bén lẻm kia lắm le giả soát trên người tôi, liêm đường cúp điện thoại, nhận ra lông trình tân đã xù lên như điện giật liền kinh ngạc nựng cô, sao vậy, lúc này, Trình tân vẫn đang đắm mình trong cơn hái hùng mang tên triệt sản. Cô đỡ đẫn quể hoài, chẳng hề rên lấy một tiếng. Liêm đường vuốt lông cho cô, trầm tư một lúc rồi nói, hay do nghe thấy tiếng bác sĩ Trần à, nên mới xù lông. Dẫu sao bình thường toàn do bác sĩ Trần tiêm thuốc cho con bé, mặc dù tiểu tiểu luôn yên tĩnh nghe lời, nhưng chắc cũng đã có ấn tượng. Có những loài vật rất thù dai, huống hồ, tiểu tiểu nhà anh còn là đứa thông minh nhạy cảm hơn hẳn đám mèo đồng loại. Trình Tân thì đang ngẫm nghĩ xem hôm 3 tháng 2 đó mình nên làm gì. Có điều, hiện vẫn chưa hết tháng 1, cũng còn kha khá nữa mới đến tháng 2, cô vẫn có thể sớm chiều bầu bạn bên anh trai đẹp trai thêm mấy ngày. Không nỡ làm sao, nhưng cô hổng có muốn làm phẫu thuật triệt sản đâu, chỉ có thể chuồn là thượng sách. Liêm đường còn tưởng Trình Tân bỗng suy sụp như vậy là bởi nghe thấy giọng bác sĩ Trần, trên đường đi vẫn mãi dỗ dành, không tiêm, cũng không đến bệnh viện đâu. Yên tâm đi, đúng là sắp tới sẽ không tiêm chích gì nữa, có chăng là đã hẹn kiểm tra sức khỏe vào 3 ngày sau, nhưng có vẻ lời dỗ dành của anh vô ích rồi, trông con bé sao vẫn ủ rũ quá, chẳng lẽ do chưa thích ứng được chênh lệch múi giờ, nếu là do chênh lệch múi giờ, vậy cũng dễ hiểu, xem ra còn cần nghỉ ngơi thêm mấy ngày, dù rằng, anh nghĩ con bé có thể tự điều chỉnh lịch chơi và ngủ riêng cho mình, trên lệch múi giờ gì đó đáng lẽ không thể ảnh hưởng tới nó mới phải. Điển hình là, chỉ cần muốn là con bé có thể ngủ được ngay, một ngày 24 tiếng, con bé có thể ngủ 20 tiếng, quả nhiên, vẫn còn là đứa trẻ đang lớn, dĩ nhiên cũng có thể do mùa đông, cái lạnh khiến con người lười biếng, nói chi tới mèo, hôm sau, để trình tân thuận lợi thích ứng với sự thay đổi múi giờ đột ngột. liêm đường để cô ở nhà nằm nghỉ mà không ôm tới công ty anh cảm thấy trời lạnh thế này còn ôm ôm bé bé chạy tới chạy lui ngoài đường thì thật tội nhóc con quá trời đã vào đông giá bút thế này vẫn nên cuộn mình trong ổ phơi nắng mới là hưởng thụ lần này anh tìm một gì giúp việc vô cùng cẩn thận chú đáo hơn nữa bởi sơ suất của người trước nên khi điều người đến bên công ty giúp việc còn dặn dò tỉ mỉ nhất định phải hết sức để ý tới mèo nhà chủ Tuyệt tuyệt đối không được cho mèo ta ra khỏi nhà dù chỉ một bước. Vì vậy, vị giúp việc vốn đã kỹ tính này lại càng thêm cẩn thận, trước khi mở cửa còn để sẵn một chân ra chặn trước. Tránh cho mèo ta nhanh chân lẻn ra ngay khi cửa vừa hé Hôm nay liêm đường không ôm trình tân đi cùng, trình tân cũng không đeo bám đòi theo. Cô còn đang muốn yên tĩnh suy nghĩ, một mèo. Mấy bữa nay, chỉ cần vừa nghĩ tới chuyện triệt sản cô đã buồn não cả ruột. Cứ mãi lăn qua lăn lại, chằn chọc thao thức. Có lần cô còn nghĩ, triệt sản thì có gì không tốt, đằng nào cô cũng sẽ không cùng sao sao với một con mèo. Dù sao đi nữa, cô vẫn mang linh hồn loài người, sao có thể đi sờ su. Với một con mèo được, chuyện đó, nghĩ thôi đã thấy ghê tởm lợm giọng, Nhưng nghe nói, nếu mèo cái bị mèo đực cưỡng bức thì cơ hội trốn được nhỏ hơn lỗ kim. Mà triệt sản rồi cũng đâu chắc chắn sẽ không được mèo được để mắt tới. Triệt sản chỉ có nghĩa sẽ không mang thai, không dễ động được Tóm lại, bởi cứ lo nghĩ suy tư, trình tân ngày càng tiều tụy. Hôm cho trình tân đi kiểm tra sức khỏe, liêm đường còn nhấn mạnh rằng dạo này tâm trạng cô có vẻ không tốt. Bác! Sĩ Trần đeo cặp kính vào rồi dò ký tờ báo cáo, nhìn cân nặng, quả thật bé gầy hơn một chút nhưng vẫn còn trong ngưỡng bình thường. Còn việc anh nói bé có vẻ không hoạt bát hiếu động như trước thì có thể do thay đổi thời tiết, nhiệt độ, múi giờ và vô vàn các nguyên nhân khác. Những vấn đề này thường không đáng ngại, hơn nữa cũng chỉ mới 2, ba ngày. Anh để ý quan sát thêm tuần nữa, nếu vẫn còn như vậy thì tới kiểm tra lại. Còn bây giờ anh đi cho bé tiêm bổ sung nốt mấy mũi rồi. Lánh ít thuốc bổ về cho bé dùng, chăm kỹ chuyện ăn uống là tinh thần sẽ tốt lên thôi, không cần lo quá. Nói xong, bác sĩ Trần gặp báo cáo trả liêm đường. Quả vậy, tình trạng này chỉ mới xuất hiện ba hôm nay. Nhưng hôm về nước vẫn còn tốt, chỉ từ đó trở đi mới dần huệ hoài ủ rũ, đôi lúc còn lộ vẻ mặt như nể mặt anh. Động tay này, thật là cao ngạo hết sức. Được rồi, vậy tôi quan sát thêm, có vấn đề gì sẽ mang bé tới kiểm tra. Sau khi trao đổi với bác sĩ, y tá tới đưa. Trình Tân đi tiếng, Bác sĩ Trần còn phải chuẩn bị một ca phẫu thuật khác. Cô y tá bế trình tân đi trước, bác sĩ Trần và liêm đường sóng vai đi sau. Bác sĩ Trần nói, tôi từng tiêm cho nhiều bé mèo rất ngoan, ít rãy, nhưng tiểu tiểu vẫn là bé hiền lành dạng duy nhất. Nếu không phải còn một ca phẫu thuật, hôm nay tôi nhất định phải dành tiêm cho con bé. Liêm đường nhẹ vê cầm, tiếp lời, con bé là đứa hiền lành. Bác sĩ Trần còn phẫu thuật gì vậy? Giống ca hẹn của anh đấy. Triệt sản. Hôm nay sẽ triệt sản cho một bé mèo đực. Phẫu thuật loại này bao lâu thì xong. Tôi đã làm vài trăm cuộc thế này rồi. Nhanh thôi, cũng rất đơn giản. Chỉ cần tháo sao sao là có thể ra viện ngay trong ngày. Ở mèo cái, chúng ta sẽ cắt bỏ buồng trứng và tử cung. Mèo cái vốn yếu hơn mèo đực. Sau khi phẫu thuật cần theo dõi chăm sóc kỹ trong vài ngày. Nhưng đừng lo, đây chỉ là tiểu phẫu, độ rủi ro rất thấp. Hơn nữa triệt sản lợi nhiều hơn hại Thú cưng được triệt sản sẽ Sống khỏe mạnh, yêu đời và is chest hơn Tránh được các bệnh tật gây ra bởi quá trình động đực Trình tân nghe mà nổi ngập da gà Trời hỡi, dù đã rõ ràng tất cả những điều này Nhưng tưởng tượng lưỡi dao phẫu thuật ép sát da thịt Cắt đi một vài bộ phận nào đó Ở một chỗ nào đó trên người Trình tân vẫn không thể kiểm soát lớp da lông thôi dựng đứng cả lên Cô y tá nhanh chóng nhận ra sự hốt hoảng của Trình Tân, nhưng chỉ cho rằng cô đang căng thẳng trước khi tiếm. Y tá, nhẹ giọng an ủi. Trong lúc cô y tá sát trùng cho Trình Tân trong phòng điều trị, liêm đường đứng đợi bên ngoài, yên lặng ngắm cô qua lớp kính cửa sổ. Cách một bức tường, bên trong đang tiến hành một cuộc phẫu thuật. Một thanh niên cắm mặt vào điện thoại đứng đợi bên ngoài. Liêm đường không nhìn được lên tiếng hỏi, trong đó là mèo của cậu à. Cậu thanh niên ngẩng lên ngó vào con mèo được đang trợn chừng mắt dãy đành đạch bên trong, lắc đầu trả lời, của chị tôi. Chị tôi nói, nếu chị ấy tự mang mèo tới triệt sản cho nó thì con mèo sẽ thủ chị ấy. Tôi lại ít khi tới nhà chị nên đã nhờ tôi đưa đi giúp. Giờ chị tôi đang đợi sẵn ngoài viện rồi, đợi phẫu thuật xong mới xuất hiện làm người tốt. Tôi là kẻ ác, chị ấy chỉ tới dỗ dành an ủi thôi. Nói rồi nở một nụ cười cam chịu. Liêm Đường tựa như đã ngộ ra gì đó, bắt đầu gật gù nghiền ngẫm. Biện pháp này không tệ. Một y tá giữ chặt Trình Tân, một cô khác tiêm cho cô. Trình Tân dõi mắt nhìn ra ngoài. Cửa sổ, Liêm Đường đang trao đổi gì đó với người bên cạnh. Trong nét mặt có vẻ hai người nói chuyện khá hợp dơ. Nếu cô nhớ không nhầm, căn phòng điều trị cô đang đứng đây. Kế bên nó chính là phòng phẫu thuật. Cô còn liếc thấy bác sĩ Trần bước vào căn phòng đó. Nếu vậy, rất có thể người này chính là chủ nhân của anh bạn trẻ bị triệt sản kia. Nhất định liêm đường đang học hỏi kinh nghiệm của người đó. Trình Tân tự bổ não ra một kịch bản hoành tráng, mặt mày tuyệt vọng. Tiêm xong, Trình Tân ngoan ngoan nằm trong vòng ôm của liêm đường. Dù không nói lời nào nhưng động tác của anh vẫn hết đối dịu dàng, êm ái, từ tốn vuốt lông cho cô. Khi Trình Tân ra khỏi phòng, thảm kịch tỉa cành của chàng mèo cách vách vẫn chưa hạ màn. Đến tận khi liêm đường đi lánh thuốc bổ trở về, cậu thanh niên kia mới đang bế chàng mèo với khuôn mặt, sống không còn gì lưu luyến, ra ngoài. Mà phía cửa, một cô gái với nét mặt đau khổ xót xa nhận chàng ta từ tay đứa em. Họ, sau đó vờ đánh cậu em mấy cái để báo thủ cho bé cưng. Bé cưng sao rồi? Có phải em trai chị ăn hiếp em không? Để chị đánh nó cho em hả giận nhé. Mèo, chàng mèo bị thiến tuyệt vọng thu mình trong vòng ôm của cô chủ. Lặng lẽ nhỏ xuống hai hàng lệ dài ngoằng. Cô gái ngẩng mặt kìm nén Không dám để bé cưng của mình nhận ra cô đang nhìn cười mãi một lúc sau cô nàng mới nín hẳn Bế bảo bối tâm can với cái vòng Elizabeth của mình ra bắt xe trình tân nghe bác tài trên Chiếc taxi cô gái kia chặn lại nói như thế này Lại một anh bạn nữa bị thiến Nhìn mặt nó kìa Đến người đứng xem cũng phải chảy nước mắt theo Hiển nhiên bác tài đã gặp trường hợp này rất nhiều lần Cô gái nín cười bảo, được rồi, bác đừng kích thích bé cưng của cháu thêm nữa, bác thế có khác gì rắc muối lên vết thương của thằng bé chứ. Chính tân nép sát vào lòng liêm đường mà vẫn run lên bần bật, thật đáng sợ, lúc cô tiêm xong có liếc trộm qua phòng bên cạnh một cái. Trên chiếc khay đặt dụng cụ mổ vẫn còn trơ trọi hai thứ đồ đang chảy máu lênh láng, thật tàn nhẫn, thật man dợ, cô tuyệt đối không cho phép liêm đường mang cô đi triệt sản đâu. Cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý, chờ hai năm nữa đi, lúc đó muốn làm gì cũng được, nhưng giờ cô vẫn còn là đứa con nít, anh ta không thể đối xử với cô như thế được. Liêm đường phỏng đoán trạng thái tội nghiệp của bé con nhà mình là do bị thảm trạng của người đồng loại khác giới tác động sâu sắc. Việc này càng khiến anh thêm quyết tâm tìm một tên đao phủ tới để tiểu tiểu hận gã thay mình. Dù sao, anh cũng không muốn bị tiểu tiểu căm ghét, vì vậy, hôm đó... Sau khi về nhà Liêm Đường gọi điện thoại cho Dịch Viễn Sơn Này, tháng 2 tới cậu có bận gì không? Dịch Viễn Sơn đang nhận việc Giám chế sản xuất một chương trình Trong đài truyền hình giúp anh trai Nghe vậy, anh ta suy nghĩ một lát rồi đáp Cậu nói chuyện gì trước đi Cẩn thận như anh chàng Tuyệt đối sẽ không dễ Ràng để lộ rằng mình đang rảnh Trước khi biết rõ ràng mọi chuyện Một sự kiện nghệ thuật biểu diễn tầm cỡ Tin chắc cậu sẽ thích Sự kiện nghệ thuật gì Quan sát quá trình triệt sản cho mèo Nghe có vẻ không tệ Ngày mấy Có những ai Dịch viễn sơn lơ mơ hỏi đuôi 3 tháng 2 Hoạt động lần này chỉ mời duy nhất cậu đến xem thôi đấy Tớ thấy cậu phù hợp nhất Lại còn có thể góp nhặt trải nghiệm sáng tác Dịch viễn sơn nào bị rắt mũi Anh chàng lập tức vặc lại Vừa cười vừa xỉa Cậu bệnh đấy à Chứ không phải thật ra là đi triệt sản không công cho bé mèo nhà cậu. Thế mà nói nghiêm túc như thật ấy, thiếu nữa anh cũng tin rồi. Trải nghiệm sáng tác khó cầu đấy, bỏ qua thì không còn cơ hội lần sau nữa đâu. Đi. Nhưng chuyện kiểu này, dịch viễn sơn khoái nhất là tham gia náo nhiệt. Cuộc đối thoại của hai người tự nhiên chui tọt vào tai trình tân. Ai bảo tai cô thính quá làm chi? Càng nghe, cô càng muốn đâm đầu vào ngực anh chết. Quách cho rồi, liêm đường thì ung dung vui trộm vì đã tìm được kẻ chết thay, vậy là có thể yên tâm, không lo bị tiểu tiểu ghét nữa rồi. Sau khi về nhà, trình tân bắt đầu vắt óc suy nghĩ, rút ra thế này, một khi đã định chuẩn bị bỏ nhà đi bụi, vậy tuyệt đối không thể bỏ ăn bỏ uống, khiến mình yếu đuối yểu điệu gió thổi cỏ gãy như lâm đại ngọc được. Lỡ thế thì chỉ hai ngày thôi, cái mạng này cũng về chầu ông bà luôn rồi. Có ngu mới làm thế, trước khi bỏ đi. Nhất định càng phải Ăn uống đầy đủ hơn Cho cả tinh thần và sức khỏe đều sung mãn mới đúng Hơn nữa còn phải sắp xếp xong cứu viện bên ngoài Còn phải lập chi tiết kế hoạch bỏ trốn Chứ nếu cứ sổng sộp lao ra Phòng có khác gì đi chịu chết Chết và triệt sản Nếu đã không chọn triệt sản Vậy ít nhất cũng phải còn mạng mới tính Thế là Trình Tân tiếp tục quay lại tháng ngày sống như heo Thấy Trình Tân đã ăn ngon như trước Thậm chí sức ăn còn có hơi tăng lên Liêm đường càng đoan chắc sự suy sụp trước đó chỉ là do chênh lệch múi giờ Âu cũng yên lòng Liêm đường an tâm rời đi Nhìn gã đàn ông đang mưu đồ đưa mình lên bàn mổ Trình tân tha thiết tạm biệt Phối hợp vô cùng gì chứ diễn kỹ vẫn là bắt buộc phải có Một người một mèo Đồng sàng dị mộng Ai nấy đều tự có tính toán riêng Trong trình tân thẹn thùng thục nữ Thậm chí còn không đuổi theo tiễn mình Liêm đường thầm ai thán, quả nhiên, bé con đã trưởng thành rồi, không còn quấn quít lấy anh như xưa. Nữa, đến tận lúc lên xe, liêm đường vẫn chưa nguôi hụt hẳn, nghe nói nếu triệt sản trước khi mèo động đực, bọn chúng sẽ không bao giờ biết những chuyện có thể xảy ra sau này, cũng sẽ trở lại trạng thái ngây thơ dính người như hồi bé. Liêm đường bông có chút mong đợi một tiểu tiểu sau triệt sản, hẳn sẽ đáng yêu lắm, còn đám mèo được. Tuyệt đối không thể để chúng bén mảng đến gần bé yêu tiểu tiểu ngây thơ dễ thương của anh được. Quyết định xong, lòng thêm mong đợi, nỗi hụt. Hắn vì sự dè dặt của Trình Tân phút chốc tiêu tán. Sau khi liêm đường đi, Trình Tân ăn uống no đủ rồi vòng về phòng anh. Phòng khách và hành lang đều gắn ca mơ dơ, duy chỉ có phòng liêm đường là còn an toàn không gắn. Từ khi không đi công ty nữa, mỗi khi ở nhà một mình Trình Tân chỉ thích du rú trong phòng ngủ của liêm đường. Thậm chí còn từng tha cái máy tính bảng liêm đường tiện tay đặt trong phòng khách về phòng ngủ, giấu kín. Dù sao những thứ đồ công nghệ trong nhà cũng nhiều, thiếu một cái tên kia cũng chẳng phát hiện được đâu. Cô đành thử trước vậy, dùng xong trả ngay ấy mà. Vừa vào tới phòng ngủ, trình tân liền chui ngay vào gầm giường, khẽ khàng chạm thật nhẹ lên màn hình. Khi thấy dòng chữ mời nhập mật khẩu, khóe miệng đang cong cong vụt cái hoàn xuống. Tại sao? Tại sao? Tay này cài mật khẩu hồi nào vậy hả? Đồ khó ưa, đồ độc ác. Đến hoạt động giải trí duy nhất của một bé mèo non nớt tội nghiệp mà cũng nhẫn tâm bóp nát. Tại sao? Phải đối xử với tôi như thế chứ hả? Trình tân nằm lăn ra đất, ưỡn bụng chán đời. Thôi, đời này đã không còn gì lưu luyến, chết quách đi cho xong. Nhưng sau đó vẫn không nỡ bỏ cuộc. Cô quyết định phải thử một lần xem mình có thể giải được mật khẩu đó không? Cô biết sinh nhật liêm đường, biết ngày kỷ niệm thành lập công ty anh. Dĩ nhiên, những thứ này đều mò ra từ Internet. Cô đọc thấy hay nên ghi nhớ luôn. Thử sinh nhật liêm đường trước nào? Sai. Vậy thử lại cái khác. Đều. Sai hết. Trình tân dần nản lòng. Cuối cùng, cô sực nhớ tới ngày mình đến nhà họ liêm. Cả ngày liêm đường đặt tên cho cô. Mãi cũng thử ra. Chính là hôm cô đội mưa về nhà, đập đầu để gõ cửa đó. ôi trời. trình tân chợt thả hồn miên man, càng nghĩ càng muốn khóc. anh trai đẹp trai muốn ghi nhớ ngày này, mãi mãi không quên ư, không muốn lại xảy ra chuyện tương tự ư. đáng tiếc, cô ạ, vì thân thể mình vẫn nên chuồn thì hơn. trình tân thở dài, đột nhiên thấy mình mới. tàn nhẫn làm sao, nhưng sau đó khi đăng nhập vào đơ ibo của mình, thế quái nào còn có thêm mã bảo mật nữa vậy. bây giờ cô làm éo gì có điện thoại càng đừng vọng tưởng tới lấy mã đùa bố à dù thế cô vẫn chưa chịu thua quyết định xóa sạch mật khẩu rồi quay lại đăng nhập bằng wechat sau đó vì cũng là lần đầu đăng nhập nick này trên máy nên cần chọn đúng avatar của ba người bạn hơn nữa cũng cần mã bảo mật luôn chọn avatar thì đơn giản nhưng mã bảo mật biết kiếm đâu ra chỉnh tân muốn chết quá chỉ đành bỏ cuộc chào thua Chẳng lẽ bước đầu tiên trong kế hoạch đi bụi cứ phải thành khói bụi như thế? Cô còn định liên lạc với cô bạn thân khi trước, để khi bỏ trốn sẽ có cô ấy tới tiếp viện, đón cô về nhà. Bây giờ, phải làm sao? Liên lạc với người ta đây. Bực bội quá đi. Sao bọn tơn nở tờ thời nay lại phiền phức thế chứ? Dường giả biết bao công đoạn, điên mất thôi. Thời nay, không điện thoại di động, thật sự nửa bước khó đi. Sau đó. Không ngờ cũng nghĩ ra được một biện pháp khác. Cô mở phần mềm tìm kiếm, nhập tên một diễn đàn mà mình và Trịnh Gia Mẫn vẫn thường cắm dễ trên đó. Việc đăng nhập vào diễn đàn này không có lắm bước dườm giả, chỉ cần nhập tên nick và mật khẩu là vào được. Điều duy nhất khiến Trình Tân băn khoăn đó là, từ khi cô và Trịnh Gia Mẫn bắt đầu lo chuẩn bị hồ sơ tìm công ty thực tập liền không thường lên đó dạo nữa, cũng không biết cô nàng Gia Mẫn kia có còn lên diễn đàn này nữa. Không. Kệ vậy, có thế nào cũng phải thử một lần. Đăng nhập thành công, Trình Tân khấp khởi bắt tay vào soạn tin, gửi cho bạn tốt trình ra Mẫn. Ra Mẫn, tôi là bạn Trình Tân, tài khoản này do cậu ấy nói cho tôi, điện thoại của cậu ấy không thể gọi được. Hồi trước cậu ấy có mua một con mèo gửi nhờ chỗ tôi, nói hai ngày nữa sẽ tới đón về nhưng sau đó chưa từng tới nữa. Hy vọng cô có thể giúp tôi liên lạc với cậu ấy, hoặc giữ hộ cậu ấy con mèo này. Nếu được thì hẹn ngày 2, tháng 2, ghế hai hàng 3 ở khu A trong công viên trung tâm. Sắp tới tôi phải đi du lịch, không thể trông mèo hộ cậu ấy được. Nghe nói hai người là bạn rất thân, thực sự không kham nổi mới nghĩ tới chuyện nhờ cô giúp đỡ. trình Tân gửi tin dưới thân phận người thứ ba vì cô lo nếu thẳng thắn khai ra thân phận của mình. Nói mình là một con mèo thì có thể người có ý thức nghi ngờ cảnh giác cao như ra mẫn sẽ cho rằng cô bị trộm tài khoản rồi gửi tin nhắn lung tung. Lỡ đâu xóa tin Thì thật là công giá chẳng Cô định đến khi gặp mặt ra mẫn Về nhà cô ấy rồi mới tiết lộ Cô chính là mèo Mèo chính là cô Bằng độ quen thân giữa cô và bạn ra mẫn đây Muốn ra mẫn tin tưởng cô chính là trình tân Thật sự dễ như trở bàn tay Ai bảo họ chính là bè lũ Hai tên cá mè một lứa chứ Trình tân cẩn trọng sắp xếp kế hoạch Hoàn thiện chu đáo Dự đoán tất cả các tình huống đột phát Có thể xảy ra Ví dụ như hẹn xong rồi mà bạn học gia mẫn không chịu tới, vậy cô sẽ tìm tới thẳng nhà gia mẫn. Dù sao cô cũng từng có một lần hành tẩu giang hồ, chỉ cần chú ý đi theo con đường đã vạch săn thì sẽ không có vấn đề gì đáng kể. Vấn đề đáng lo nhất chính là thời tiết, việc này cô không thể kiểm soát được. Làm xong tất cả, trình tân cẩn thận kiểm tra lịch sử trình duyệt, xóa sạch sẽ tất cả những thứ có thể khiến người ta chú ý. Trước cô lên mạng cũng sẽ định kỳ dọn dẹp những thứ này, một là để đảm bảo máy không nặng và lách dần theo thời gian, hai là phòng có ai đó sao sao. Hơn nữa, gã liêm đường này thoạt trông hời hợt mà mẫn tiệp vô cùng, nếu thấy những thông tin xa là như vậy trên máy tính bảng của mình thì chắc chắn sẽ hoài nghi. Chỉnh tân dọn dẹp sạch sẽ xong xuôi mới tạm yên tâm, chui ra khỏi gầm giường. Cô tới phòng vệ sinh lau sơ mặt mũi và móng vuốt. Lắc thật mạnh cho những giọt nước bám trên người văng ra tung tóe xong lại bỏ lên giường. Cô quay nghiêng người, vắt chân lên chán, lòng bao tâm sự, không thể phủ. Nhận, Liêm Đường là một người đàn ông rất rất tốt, một anh chủ không chê vào đâu được. Nhưng với tư cách một, cựu, con người, cô tuyệt không cho phép bất cứ ai chi phối cuộc đời mình. Nói ra vẫn là không thể thực sự coi mình là một con mèo hoàn toàn, mặc dù cô quả là một con mèo. Tạm biệt nhé Liêm Đường. sau này, có duyên sẽ còn gặp lại. Vừa nghĩ những ngày tháng ly biệt càng lúc càng sát gần, Trình tân thấy sao hụt hắng mất mát. Thật lòng, cô mong có thể mãi mãi bầu bạn. Bên anh, nhưng cô thì... Ai? Cô không thể để mình bị mang đi triệt sản sớm thế được. Việc này tới quá đột ngột, cô vẫn chưa thể chấp nhận nó. Cô phải rời khỏi anh một thời gian, để bình tâm suy nghĩ lại. Đợi đến khi cô nghĩ thông suốt, Chấp nhận được việc triệt sản Nếu đến lúc đó liêm đường vẫn còn chờ cô Hoặc còn nhớ Còn mong cô Vậy cô sẽ quay về Nhưng giờ thì không được Cô nhất định phải đi trình tân dần thiết đi trong những suy tính về tương lai trịnh gia Mẫn ra khỏi cổng trường Leo lên xe buýt Do còn kha khá chạm nữa mới tới nhà Nên cô nàng mở điện thoại lướt đơ ai một hồi Vòng bạn bè vẫn chẳng có gì hay Nếu là bình thường Giờ này Trình Tân sẽ cùng đứng ở cổng trường chờ xe với cô, sau đó kéo tay cô rủ ra chợ đêm chén đồ nướng, hút canh cá, thử hết những món ngon. Nhưng giờ, chỉ còn mình cô cô đơn lẻ bóng. Còn nhớ, học kỳ trước hai người vẫn đang sốt sáng cùng chuẩn bị hồ sơ, lý lịch. kỳ tới là năm tư rồi, phải tìm. Nơi thực tập, mặc dù không học cùng chuyên ngành, nhưng cả hai đã thân nhau như hình với bóng từ tận cấp 2. Bạn cô là đứa liều mạng, từ thời cấp 3 đã ấp ủ chí hướng vời vợi, quyết tâm góp đủ tiền trong 10 năm, mua một căn nhà chỉ thuộc về mình. Trình tân bạn cô là trẻ mồ côi, đa phần các bạn học có điều kiện khá giả đều không thích cô ấy. Ai nấy cho rằng cô không chịu hòa đồng, hoạt động gì cũng bỏ ngoài tai mặc kệ, nào phải là không muốn tham gia, chẳng qua sau giờ học bạn. Cô còn phải đi làm thêm. có khi làm tới 2 giờ sáng mới bước chân ra khỏi siêu thị hoặc cửa hàng tiện lợi. Nhưng đó chỉ là thời cấp 2, cấp 3, lên đại học thì chẳng ai để ý đến xuất thân cô thế nào nữa, bạn cô cũng trở nên trai lì với điều đó. Vào đại học, Trình Tân ngày càng đáng sợ, cùng một lúc nhận ba công việc liền vẫn là bình thường, có làm gia sư, phát tờ rơi, rửa chén, còn tự học tiếng Pháp đi dịch chuyện chung với một chị khóa trên, sau vì tiền mà bỏ luôn cái danh dịch. Dạ, chỉ dịch thuê lấy công cho người ta. Vốn còn tưởng làm vậy sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, công việc đỡ vất vả hơn, thậm chí còn cho rằng kỳ nghỉ đông cô sẽ không tất tả làm thêm vất vả như những năm trước mà có thể ở nhà nghỉ ngơi, thi thoảng dịch thuật, chuẩn bị bài vở cho kỳ mới. Nào ngờ, cô nàng vẫn chẳng chút giác ngộ. Kỳ nghỉ đông, ai nấy đều về với gia đình thì cô lại ngược đời chạy đi làm, còn chủ động chọn ca đêm chẳng mấy ma chịu nhận trong cửa hàng tiện lợi. đêm 30 ấy bạn tốt gọi điện thoại báo với cô thế này ra mẫn tớ sắp gom đủ tiền rồi tớ tia được một căn hộ nhỏ ở thành phố bên cạnh dù chỉ có một phòng ngủ một phòng khách nhưng chỉ cần tìm được việc đi làm một thời gian có số vốn nhỏ thì có thể vay thêm để mua nhà tớ sắp có căn nhà của riêng mình rồi cô đi cùng cô ấy đến ngày hôm nay nhìn cô ấy dồn hết tâm trí sức lực chỉ mong tìm được cảng tranh gió cho mình cô rất vui cũng vô cùng khâm phục và tự hào về bạn mình cha mẹ cô cũng rất thích trình tân đều khen cô biết cố gắng phấn đấu nhưng trời cao lại vô tình đến thế một ngày tháng bốn no bạn cô leo lên chuyến xe cuối cùng về nhà có lẽ do quá lao lực mệt mỏi mà sau khi ngả lưng xuống giường thì đã không còn tỉnh lại nữa trịnh gia mẫn nhớ lại mà thấy mũi cay cay nước mắt lại lặng lẽ dâng trào đó là người bạn thân nhất của cô Từ năm đầu cấp 2 họ đã ngồi cùng bàn, bên nhau chưa từng chia cắt. Bạn cô, có lẽ không phải người giỏi nhất, nhưng luôn luôn là người cố gắng nhất. Cô ấy có mục tiêu rõ ràng, có lý tưởng và ước mơ kiên định. Họ cùng học cấp 2, cấp 3, cùng đậu vào một trường đại học, đến từ cùng một thành phố, cùng tha phương học tập ở nơi này, thậm chí còn dự tính ra trường sẽ cùng ở lại đây lập nghiệp. Nhưng bây giờ chỉ còn lại mình cô Cô đã quyết định, sau khi ra trường sẽ rời khỏi thành phố này, trở về sống ở quê cũ, trịnh Gia mẫn lau đi nước mắt, kích mở biểu tượng ứng dụng quen. Thuộc, đó là diễn đàn họ từng hay dạo. Cô đã muốn gỡ bỏ nó, ma xui quỷ khiến thế nào lại mở ứng dụng ra? Có thông báo từ hệ thống. Bạn có một tin nhắn mới?